Nghe được ngân diện mà đến tiếng bước chân, vừa nhắc đầu, thế nhưng phát hiện oan gia ngõ hẹp, cùng kỹ nhiêu đi rồi cái đỉnh đầu. Trong tay lưỡi dao sắc bén giống như ở kêu gào, hướng A, sát A. Phu vi trong lòng, cũng bởi vì đột nhiên chạm mặt mà đứng mã huyết lưu chân lên, chật mình linh đem hết thảy suy nghĩ đều vứt chi sau đầu. Tới vừa lúc A, cái thứ nhất cho nặng mở đường người, nếu chính mình đưa tới cửa tới, chính mình còn chờ cái gì? Mắt thấy cùng kỹ như một sai thân, kỹ như lập tức, liền phải từ bên người nàng đi qua đi. Cả đời chữa, đều chưa bao giờ như thế dũng mảnh quả quyết quá phu vi, dường như chiến thần bám vào người dường như, đột nhiên một cái sai người, trong tay lưỡi dao sắc bén từ sai thân kỹ như phía sau nghiêng đâm tới. nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở cái này điên đảo nhân tính mặt thế, loại này không thù không oán ám sát sự kiện. Cư nhiên ở cái này vẫn luôn bên trong tường hòa một mảnh tây sơn thành lũy lâm hà chính mình địa bàn thường đã xảy ra hơn nửa mục tiêu vẫn là lâm hà cái này đầu tức phụ này mẹ nó cùng ai nói rõ lý lẽ đi lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắm vào đột nhiên trống rỗng xuất hiện màu đen lốc xoáy liên quan vô vi nửa thanh cánh tay toàn bộ cắn nuốt cái hoàn toàn nếu không phải kỹ nhiêu kịp thời xoay người cắn nuốt lốc xoáy bị nàng nháy mắt thu hồi Vu vi cả người theo quán tính, phải trực tiếp bị cắn nốt cái không còn một mảnh. Kỷ như cao mày, ánh mắt hung ác nhìn đã nhân nửa thanh cánh tay bị tan rã, mà khiếp sợ tăng. Lên đầu uể oải nằm xoài trên trên mặt đất hừ kêu Vu vi, hết mắt không nói một lời. Đây là cái quỷ gì, vì mau ở nhà mình địa bàn thường sẽ bị ám sát. Vẫn là bị một cái xưa nay không quen biết, không có dị năng, không có chỉ sức chiến đấu nhược nữ tử. Kỷ nhiêu một chút đều không nhớ rõ, đã từng từng có rất nhiều mặt chi duyên vô vi, cho nên, trừ bỏ phẫn nộ bên ngoài, chính là vô hạn nghi vấn cùng khó hiểu. Vừa rồi nàng đi tới thời điểm, liền chú ý tới nữ nhân này. Kỷ nhiêu tinh thần hệ dị năng, kia cũng không phải là bài trí, không tới cần liền có loại bị ác quỷ theo dõi cảm giác, mà kỷ nhiêu là một cái, thập phần tin tưởng chính mình trượt giác một người, cho nên... Nàng cũng không nhìn chậm chậm người xem, tinh thần hệ dị năng mở ra là được. Cho nên, Vu vi nhìn nàng kia lít mắt một cái, nàng đem bên trong thật sâu ác ý, xem chính là rành mạch. Cho nên, sai thân thời điểm, kia nhìn như vô cùng quả quyết cùng tốc độ một đao, ở kỹ nhiêu trong mắt chậm cùng lão thái thái vặn bánh quai. Chèo dường như, lấy ra một năm rưỡi tới nay một lần đều không có dùng quá thành lũy bên trong thông tin công cụ aqi kỹ như vô cùng khí phách mở ra công tần hướng về phía bên trong một đốn sóng lâm hạ ngươi cút cho ta lại đây ngươi tức phụ ta cư nhiên ở địa bàn của ngươi thường bị người ám sát này mẹ nó gọi là gì chuyện này lúc trước lâm hạ cho nàng này ngoạn ý thời điểm đã dạy nàng dùng như thế nào hai người kỳ thật là có đơn độc liên lạc tần đoạn chỉ là vẫn luôn không gì cơ hội Như thời điểm, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi trường như ngừng lại, chẳng qua đều không có bỏ được rời đi. Rốt cuộc, loại này náo nhiệt ở mặt thế về sao, đã thật lâu không có gặp sao. Thậm chí có cùng phu vi không thân, não bổ ra không biết tự lượng sức mình yêu thầm nữ, cuốn quýt si mê không thành, phản sinh ác ý tiết mục. Đương nhiên cũng có nhận thức phu vi, cảm thấy phu vi có phải hay không có bệnh, làm sao dám trêu chọc lão đại đầu quả tim nhi. Lâm hạ khoảng cách nơi này cũng không xa, cho nên, thực mau hắn liền chạy tới, nhìn đến lúc này cảnh này, trong lòng hỏa khí, cò cò cò. Nữ nhân này ai a, Chẳng lẽ là cái nào đối thủ một bất một còn phái tới? Họ không kịp thê nhi, đám tôn tử này mẹ nó đừng làm cho ta điều tra ra ngươi là ai, bằng không gia thế nào cũng phải đem ngươi ngược nói đều sẽ không nói không thể. Không cần cảm thấy lâm hạ nhân từ Nga. Hắn không phải không giết, mà thế không những cái đó chú ý, hắn là cảm thấy một đau giải quyết nói, quá mẹ nó không đã. Kiền lạp, kỹ nhiêu cùng vu vi chi răng, trước sau không nói gì, không khí nặng nề mà áp lực. Lâm hạ phọc tới kỹ nhiêu bên người thời điểm, nhìn đến hai cái bảo bảo cư nhiên còn không có tâm không phổi hướng về phía chính mình a ngây ngô cười, đột nhiên cảm thấy này một lớn hai nhỏ thiếu thu thập. Một bước tiến lên, đem kỹ nhiêu ôm vào trong ngực, lâm hạ muộn thanh mở miệng nói, không bị thương đi. Chờ tới đến kỹ nhiêu khẳng định hồi đáp sau, lại khó chịu nói, như vậy lãnh thiên. ngươi mang theo bảo bảo ra tới làm gì? Đôi mắt trường đại đại, nhìn quái dọa người, đáng tiếc trong lòng ngực một lớn hai nhỏ không một cái sợ hắn. Kỹ nhiêu viết lâm hạ lít mắt một cái, chậm rì rì nói, ta này không phải không có việc gì sao, các bảo bảo bị ta bọc nhiều kính mít. Sợ cái gì? Ngươi vẫn là nhìn xem cái này phong tử là chuyện gì vậy đi. Ta lại không quen biết nàng, nhất định là ngươi tao tới tai họa. Nói xong còn một bộ ngươi trở về nhà quỳ ván chặt đồ linh tinh đôi mắt nhỏ. Xem Lâm Hạ khóe mắt chật tăng tăng. chung quanh cắn hạt chưa quần chúng là càng ngày càng nhiều, Lâm Hạ cảm thấy đi, không thể nói thêm gì nữa, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt a không phải. Đường về sau truyền ra hắn thê quảng nghiêm dị danh tiếng tới, hắn vẫn là cái thực chú ý cá nhân hình tượng nam nhân Nga. cúi đầu nhìn trên mặt đất đâu phải gọi gọi cái không ngừng điên nữ nhân, nhìn rắn phao phao tuyết địa thường kia không ngừng bị tẩm hồng mặt đất. Lâm hạ một đạo chữa khỏi hệ dị năng, đánh qua đi, trước đến cầm máu A, bằng không đổ máu chảy khô, trực tiếp chết thẳng cẳng nói, chính mình còn như thế nào đem chỗ tối địch nhân đào ra không trách lâm hà âm mưu luận gì, bởi vì hắn căn bản không quen biết nữ nhân này, cho nên hắn căn bản liền không hướng địa phương khác tưởng. huyết ngừng, kỹ nhiêu cũng không kinh ngạc với lâm hà hành vi, rốt cuộc người này hành vi, thực quỷ dị, phải biết nguyên nhân a, bằng không về sau loại này chuyện phiền toái quá nhiều nói, chính mình đến, không gì, hai cái tiểu bảo bối đã có thể không an toàn. phòng hoạn với chưa xảy ra nha, rốt cuộc không hề đổ máu, đau đớn cũng giảm bớt. Vù vi lúc này mới ý thức rõ ràng một ít, nàng căn bản liền không nghĩ tới kỹ nhiêu sẽ là dị năng giả, cho nên nàng tài một chút cũng không oan, chẳng qua chính là quá không cam lòng thôi. Hoàn tuyền trên đường tưởng có cái bạn, như thế nào liền như vậy khó đâu. Sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp đi tìm cái kia kêu ngọt ngào ngốc nữ đâu. Vù vi dù sao, cũng sống đủ rồi, cho nên... Tuy rằng không cam lòng, nhưng là nàng cũng không sợ cái gì, cho nên, đường lâm hạ hỏi, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới hành thích? Thời điểm, nàng cũng không gạt, trực tiếp liền nói ra mục đích của chính mình cùng kế hoạch. Nàng cũng không cầu khát chỉ nghĩ chết thống khoái một chút, tồn tại bị tội, chết thời điểm kỳ vọng không khổ thân liền hảo. Tất cả mọi người trầm mặt, mặt thế sống mệt, nhưng không ngừng là phu vi chính mình, chẳng qua nàng là cái thứ nhất băng. Không được thôi. Cái khác địa phương người như vậy, khả năng đã sớm xuất hiện, chẳng qua lâm hạ nơi này hoàn cảnh cùng mặt thế sao hắn sở hữu cử động, khiến cho hắn nơi này càng yên ổn là được. Kỹ như kiếp trước gặp qua quá nhiều người như vậy, nàng chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ trở thành loại người này trong mắt nhược thế quần thể, trở thành bọn họ tự mình chung kết trên đường khi dễ đối tượng thôi. Ai làm sao? Như vậy ám sát mục đích, nhìn như biến thái, kỳ thật cũng là mang đáng thương. Đương nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Điểm này kỹ nhiêu cùng Lâm Hạ trong lòng rõ ràng. Nhưng là, này còn câu không thành đem cái này kêu vô vi nữ nhân xử quyết lý do a Bọn họ lại không phải biến thái. Chiếc người là yêu cầu lý do, Lâm Hạ không phải kẻ độc tài, kỹ nhiêu cũng không phải sát nhân ma. Tùy nói chính mình là bị ám sát đối tượng. Nhưng là nghe vu vi nói từ, làm kỹ như liên tưởng đến, kiếp trước sở trải qua, sau lại xuất hiện đại hỏng mất thời đại, mặt tranh làm kỹ, như cảm thấy chua sót. Nàng ở Hải Thành khi, bên người liền có rất nhiều, bởi vì hỏng mất mà mất đi sống sót động lực huynh đệ tỉ muội Đương nhiên, lấy kẻ yếu khai đao tế cờ gì, loại này biến thái điểm xuất phát là không thể tha thứ, nhưng là, này cũng không có thành cái gì không thể tha thứ lý do. Kỷ như cảm thấy chuyện này liền thôi bỏ đi, người này khẳng định cũng sống không lâu, thành lũy cũng không có khả năng ở tiếp tục thu lưu nàng, chờ đợi nàng cũng chỉ có tử vong này một cái lộ. Mà thôi, không cần thiết ô uế tay mình. Nhưng mà, không đợi nàng cùng Lâm Hà có điều động tác, vẫn luôn ở bên cạnh mặt không lên tiếng thân nghị thiên, lại không nói một lời đối với phu vi một phát đạn bắn vỡ đầu, đem đại gia hoảng sợ. Thân nghị thiên cũng chưa nói quá nhiều, chỉ nói một câu, đại ca, đừng ô uế, ngươi cùng tẩu tử tay, loại sự tình này ta tới vừa lúc. Lâm Hạ xem xét thân nghị thiên liếc mắt một cái, không nói gì thêm, mà là phân phó người đem thi thể xử lý, chuyện này liền tính, là hạ màng. Chờ đến Lâm Hạ lãnh kỹ nhiêu cùng thân nghị thiên, trở lại chính mình biệt thự thời điểm, Lâm Hạ mới chậm rì rì hỏi một câu vì cái gì? Thân nghị thiên là người nào hắn biết? Đó là hắn chỉ nào đánh nào cũng không hỏi vì gì đó người, tự tiện thế chính mình làm chủ, này vẫn là lần đầu tiên. Tưởng tượng đến thân nghị thiên dị năng, Lâm Hạ liền biết thân nghị thiên nhất định là đã biết một ít đồ vật. Thân nghị thiên thật bình tĩnh, hắn tra xét Phu Vi trước khi chế sở hữu tư tưởng hòa động, cho nên, hắn nhìn Lâm Hạ nói, Phu Vi không có công đạo toàn bộ, đại khái là sợ chính mình quá bị tội đi. Kỳ thật nàng mục tiêu là ngọt ngào, tẩu tử, còn có hai cái tiểu bảo bối. Cái thứ nhất phải làm rớt chính là ngọt ngào, sau đó chính là tẩu tử các nàng. Tuy rằng, nhậm nàng rời đi Tây Sơn tự sinh tự diệt, có lẽ không có gì biến số, nhưng là cái này tâm lý hỏng mất tới rồi biến thái trình độ người, vạn nhất bất tử đâu, vạn nhất bị người cứu đâu. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy, vì loại người này không đáng. Thân nghị thiên không nói ra lời là, phu vi thực tế ý tưởng kỳ thật là muốn hành hạ hà đến chết kỹ nhiêu, cùng ngọt ngào các nàng, ý tưởng tàn nhẫn đến thân nghị thiên muốn đem nàng thiên đao vạn quá trình độ. Hơn nữa, làm hắn đặc biệt sợ hãi sự tình là, nếu hôm nay tổ tử không phải đầu động tin, một hai phải ngày mùa đông ra cửa giải sầu, ngọt ngào mệnh liền thật sự muốn công đạo. Ngọt ngào ngây ngốc không có bất luận cái gì phòng bị ý thức. Hơn nữa này lại là ở thành lũy bên trong. Bởi vì nơi này không giống như là những cái đó thu dụng đủ loại người căn cứ, nhân viên không như vậy tạp, cũng không như vậy loạn cùng không an toàn. Cho nên, thân nghị thiên có thể khẳng định, hôm nay nếu không có tẩu tử thần tới chi bút, ngọt ngào kết cục đem thẳm không nở nhìn. Cho nên, thân nghị thiên ra tay, tức giải quyết tai họa ngầm, lại phát tiết một chút trong lòng ác khí, đồng thời lại giúp lâm hạ giải quyết rớt băng khoan. Còn không phải là, cảm thấy là chính mình bên trong người, lại là đã từng huynh đệ mùi mùi, hơn nữa này lại không phải cái gì tội ác tày trời tội lớn, không hảo làm trường hợp quá khó coi sao. Số cuộc nơi này vẫn là cái loại này đoàn đội hợp tác sinh tồn phương thức, cũng không phải vũ lực độc tài, không phải tộc ta gì gì gì linh tinh địa phương, cho nên không hảo thủ đoạn quá bạo lực lâm hạ, cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi nguyên nhân, khiến cho thân nghị thiên trời đi bởi vì thân nghị thiên sát thật là đoán đúng rồi lâm hà chỉ là không hảo thủ quá hắc mà lấy thân nghị thiên vừa ly khai lâm hà liền đem kỹ nhiêu ngay tại chỗ tử hình kia kêu một cái không thuận theo không buông tha làm hại kỹ nhiêu ân ân kỹ kỹ chống một đóa lục bình sản không sản không biết dù sao là trên cơ bản bị hủy đi thành vô số khối cuối cùng liền một chút sức lực đều không có chiến đấu còn vẫn như cũ tiếp tục Lâm Hà cũng không biết chính mình ở tức giận cái gì, lấy kỹ như dị năng cùng thân thủ, chính, mình xác thật không có gì sợ quá, nhưng vạn nhất đâu, một vạn đâu, chính mình đại ca câu kia, ngươi cho rằng ngươi là thần A, vẫn luôn rác ở chính mình trong lòng, có nhi có nữ có kiều thê, chính mình xác thật không thể tái giống như trước kia như vậy, mọi chuyện định liều trước, vạn sự tùy tâm mà dục. Trên vai trách nhiệm cùng gánh nặng, khiến cho nhất không yêu lao tâm lao lực hắn, cố sức đi lạp thành lập như vậy khổng lồ tổ chức. Người cho rằng hắn không nghĩ muộn thanh phát đại tại sao? Hắn lại không phải một cái yêu cầu đại gia tán thành, sống ở mặt mũi trong thế giới không thể tự thoát ra được người. Hắn có bí cảnh có xanh nước biển toản, con của hắn cùng quê nữ nhưng không có này bảo bối a cho nên nói tùy ý làm bày nhân sinh là ngắn ngủi nếu có vướng bận cùng trách nhiệm liền tính là lại không nghĩ động cũng đến không ngừng động a không phải chính là nếu kỹ nhiêu cùng chính mình oa đã xảy ra chuyện đâu cái kia phu phi chính là cái chạy gỗ chính là vạn nhất kỹ nhiêu lúc ấy không có phòng bị hoặc là phân tâm đâu kia chính mình còn vội cái rắm a cho nên lâm hạ tâm tình thực phức tạp Thẳng đến hai cái bảo bảo oa oa khóc lớn, Lâm Hạ mới buông tha Kỷ Nhiêu, Kỷ Nhiêu mệt chỉ có đôi mắt còn có điểm sức lực động, tưởng dẫu cái miệng đều không có sức lực nhi. hảo thẳm nói xử lý tốt các bảo bảo ăn uống tiêu tiểu, Lâm Hạ đem bồn tắm bên trong phóng hảo thủy, lúc này mới không rên một tiếng bế lên Kỷ Nhiêu, hai người cùng nhau phao nổi lên tắm. Hỏa khí đều đi. Ra ngoài, Lâm Hạ lúc này mới có rảnh kiên nhẫn nhìn chằm chằm Kỷ Nhiêu đôi mắt nói. Tức phụ, ngươi mang theo hai cái bảo bảo, chuẩn bị đi trên tường thành sát tan thi dũng khí là nhân gia, ta cũng biết ngươi năng lực sát thật ngưu, sát thật có thể làm được. Chính là ngươi đã quên các bảo bảo sao? Ngươi ta đều không phải thần, vạn nhất xuất hiện thanh âm sát linh tinh dị năng đâu. Vạn nhất đối phương tinh thần hệ dị năng, đặc thù đến ngươi khó lòng phòng bị đau. Đến lúc đó các bảo bảo một, trước tự bảo vệ mình năng lực không có, ra chuyện gì người hối hận cũng không kịp ngầm ở trong nước dựa vào lâm hạ trong lòng ngực vốn đàn đôi mắt trường đại đại dùng sức kẹp a kẹp ý đồ dùng mắt công tới lên án lâm hà bạo hành kỷ nhiêu đang nghe đến lâm hà kia mê người nghẹn ngào tràn ngập u sầu cùng lo lắng tiếng nói vang lên thời điểm kỷ nhiêu rốt cuộc thành thật lâm hà nói này đó đương nhiên là có khả năng chẳng qua kỷ nhiêu chưa từng có nghĩ tới ai dị năng sẽ cho nàng tạo Thành như vậy thương tổn thôi. Không phải quá tự tin, mà là này một đời nàng sống quá thả lỏng, căn bản liền không có tưởng nhiều như vậy. Nhân sinh thật là nơi trốn có hố a, huống chi ở mặt thế loại này đại bối cảnh hạ, Không thể nói nhất định phải sống nơm nớp lo sợ đi, ít nhất hẳn là sống thanh tĩnh một ít, đừng chuyện gì như đều hậu tri hậu giác gì. Nếu không gây thành đại họa, hối tiếc không kịp lại có ít lợi gì, đến lúc đó tìm ai khóc đi bị lâm hạ sủng kỹ nhiêu cảm thấy đầu óc đều rất ít dùng sát thật ngu sủng có một có a kỹ nhiêu ánh mắt ấy nấy xem xét lâm hạ liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái tràn ngập điện lưu đem lâm hạ tô khóe miệng khẽ nhất kỹ nhiêu thanh âm nho nhỏ oa oa lại thanh thanh ngọt ngào nói về sau hậu phương lớn giao cho ta bảo bảo cùng ta chính mình ta đều sẽ chót lòng, cẩn thận chiếu cố tốt Đem tâm đặt ở trong bụng đi, thần ái ngươi sẽ không lại có nỗi lo về sao Lâm Hà còn có thể nói cái gì. Lão bà nhận sai thái độ tốt như vậy, ánh mắt lại biến như vậy ngoan, ngọt, trừ bỏ thật dài thở vào nhẹ nhõm ở ngoài, hắn cũng cũng chỉ có thể thật sâu một cái hôn, mới có thể biểu đạt chờ này khắc này tâm tình của mình. Hai người lúc này không tiếng động thắng có thanh, phấn hồng phao phao phiêu a phiêu, toàn bộ tay sơn giống như đều có thể cảm nhận được dường như. Cái này đêm, trường như đặc biệt dài lâu, thân nghị thiên bên kia cũng là nóng rác, làm bầu trời đầy sao chật lé chật lé, giống như tức muốn nhìn lại muốn tránh, không biết là xấu hổ, vẫn là bị kích thích tới rồi một cái sinh mệnh biến mất, cũng không có ở chỗ này mọi người trong lòng, nổi lên bất luận cái gì bọt sống. Vô vi những cái đó cái gọi là thân mật, một đám tiếng ngáy như sấm, trường như chết chính là chỉ con kiến trường như. Căn bản không phải một cái làm bạn quá bọn họ, cho bọn hắn cuộc sống gia đình tăng thêm quá chút chút tư vị đại mỹ nữ. duy đọc một người, mất ngủ, nhiếp tiểu huy là nghe Hoa Thiên nói, bởi vì vừa lúc Hoa Thiên lúc ấy ở, chuyện lớn. Như vậy, lão đại tức phụ bị hành thích, Hoa Thiên đã biết sao có thể không nói. Nhiếp tiểu huy người này trọng tình, tuy rằng đã đi ra tình thương, đã không còn hận cùng oán, nhưng là từng yêu chính là từng yêu a Không có khả năng thật sự một chút đều không để bụng. Có lẽ phu phi nghĩ đến quá không ai sẽ để ý nàng sinh tử, nhưng là nàng không biết, nếu nàng vẫn luôn đối nhiếp tiểu huy không rời không bỏ, nàng có phải hay không liền cùng ngọt ngào các nàng chống nhau, bị người đau ở trong lòng. Sủng ở lòng bàn tay đâu? Này còn không phải là nàng hâm mộ, ghen ghét kỹ như các nàng lý do sao? Chẳng lẽ bởi vì nhiếp tiểu huy quá xấu, này phân đau sủng liền đánh chiếc khấu? Nhiếp tiểu huy lần đầu tiên xin nghỉ, đây là hắn đi theo lâm hạ vào sinh ra tử tới nay đầu một chuyến. Hắn cũng không đi đâu, hắn chỉ là đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ngừng uống rượu, không ngừng nhớ tới cùng phu vi ở bên nhau điểm điểm tích tích, như là một hồi tế điện, lại như là một hồi cáo biệt nghi thức. Trong lòng không có phiền muộn, trong mắt không có nước mắt, liền như vậy suy ngốc nhìn chằm chằm phía trước, một ngụm một ngụm uống sắp quá thời hạn bia. Dưới chân tắt một mảnh hỗn độn, thẳng đến đôi mắt rốt cuộc không mở ra được, mới ngây ngô toét miệng, ngã đầu liền ngủ, trong miệng không ngừng nỉ non, đã chết hảo, đã chết hảo, đã chết liền không khó chịu. Không có ai biết, nhiếp tiểu huy ở cái này chậm rãi đêm dài nghĩ tới cái gì. Tạng sáng thời khắc hắn mới ngủ hạ, là hoa thiên vào nhà, cho hắn thu thập cả phòng hỗn độn, cho hắn cái chăn. Mà nhiếp tiểu huy ngủ một ngày một đêm lúc sau. Một lần nữa xuất hiện trước mặt người khác hắn, như nhau vạn tích trầm ổn, kiên cường, một chút cũng nhìn không ra tâm tình của hắn như thế nào. Trưởng thành đại chế đại khái là hoa hòe lòe lòe, nhiếp tiểu huy trả giá chính là cái gì, không ai biết. Bất quá, cả đời này, hắn nhưng vẫn lẻ loi một mình, không còn có đi đụng chạm quá tình quan, vẫn luôn ở lâm hà thủ hà cẩn trọng vùi đầu khổ làm, thẳng đến sinh mệnh cuối. Này đó đều là lời phía sau. Đường Thái Dương lại lần nữa chân lên thời điểm, Lâm Hạ lại bắt đầu ngày qua ngày bận rộn, tiểu mập mạp ở hắn mùa xuân mở ra lúc sau, liền toàn tâm toàn ý nhào vào thổ nhưỡng tinh lọc đầu đề thường, thẳng đến cần nhất mới có tiến triển. Mắt thấy mùa đông lại đem qua đi, kế tiếp đại quy mô treo trồng thí nghiệm cũng liền có thể bắt đầu rồi. Lâm Tiểu Béo lúc này chính vây quanh Lâm Hạ lại nhà lại nhảy, hưng phấn la to, đem Lâm Hạ cấp kích. Thích, một cái bàn tay nện ở lâm tiểu béo trên đầu, đem bên cạnh tô tô đau lòng khóe mắt thẳng nhảy. Lâm tiểu béo lập tức thành thật, chỉ vào lâm hà giúp hắn áp suất cùng tinh lọc chất lỏng nói, Tam ca, này ngoạn ý quả thực chính là thần tiên thủy A, ngươi dị năng hơn nửa ta não động, hai anh em ta về sau tại đây trên đời đi ngang đều thành, quả thực không cần quá ngư soa. Hát hát hát biến dị thú cùng thực vật biến dị. Ở mặt thế lúc sau vẫn như cũ có không bị virus tẩm nhập mà tan thi hóa, chỉ là cùng nhân loại cùng loại thức tỉnh rồi đặc thù năng lực. Từ điểm này tới xem, đã nói lên có có thể cùng tan thi virus đối kháng đồ vật tồn tại. Bằng không cũng không thể giải thích, vì cái gì đồng dạng thủy cùng thổ nhưỡng, người không thể dùng, động thực vật lại có thể sử dụng đâu. Cho nên, tiểu mập mạp từ điểm này xuất phát, làm đại lượng thực nghiệm, mới tìm được vấn đề căn nguyên. Lúc này đây, chỉ cần đem loại này chất lẫn đại diện tích đầu nhập sử dụng, mấy tháng về sau chỉ cần có thể trường ra nhân loại có thể dùng ăn đồ vật mà cũng không phải bị mặt thế nước mưa cùng thổ nhưỡng tiếp tục tai họa gì cũng loại không được, vậy quá xoáy lạc. Lâm Hạ nhìn tiểu mập mạp vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, đã kích nói ở vòng ba vòng lúc sau, số cuộc vẫn là không ngẹn lại, ngươi đại khái là quên mất ta cùng ngươi nói trọng điểm, ta trong tay không thiếu lương thực. Ta chết phía trước ngươi loại không ra đồ vật cũng chưa quan hệ. Trọng điểm là, nghiên cứu ra tới một loại, có thể thoát ly ta dị năng trợ giúp tinh lọc phương pháp. Nói khó nghe điểm, chỉ cần ta tinh lọc dị năng biến mất, ngươi loại này thực nghiệm còn có cái gì ý nghĩa? Lâm tiểu béo ngay người một hồi, sau đó lại kích động lên, tam ca, sau này phương hướng xác thật là như thế này. Nhưng ngươi không phải còn không đến 30 đâu sao? Nhật tử còn trường đâu, trước giải quyết trước mắt gieo trồng vấn đề, chờ đến loại mấy ra về sau, vạn nhất thổ những thành phần phát sinh tách ra đâu. Ha ha ha, đây đều là, có khả năng a, cho nên, lúc này đây ta chính là không vội, nhưng thật ra ngươi trước cấp thượng, hát hát hát lâm hạ vừa nghe, suy nghĩ một chút, xác thật, là như vậy lý lẽ, vì thế hắn liền hướng về phía lâm tiểu béo cực gật đầu. Hành, ngươi là chuyên gia, ta xem như hạt nhọc lòng. Vậy ngươi liền đi chuẩn bị đi thôi, muốn cái gì cho ngươi cái gì, ngươi liền buông tay đi làm. Lâm tiểu béo hát hát hát lãnh thức phụ đi rồi, trên đường Tô Tô rất là bất bình nói, hắn liền tính là ngươi tam ca. Cũng không thể luôn là như vậy bạo lực tập ngươi đầu đi, ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào vẫn là đem ngươi đương cái hài tử dường như. Hát hát hát, tiểu mập mập lâu thức phụ tiện cười nói. Này không phải từ nhỏ tạp đến đại, thuận tay sao tức phụ ta không khí a ta tam ca chính là thích tấu ta, nhưng là hắn cũng là nhất che chở ta. Chẳng qua này đâu ta phương thức tương đối không giống người thường, làm tức phụ ngươi không quen nhìn thôi. Chậm rãi, ngươi thói quen thì tốt rồi, ha ha. Lời này nói, đem tô tô cấp khí u, bất quá một suy nghĩ, lại đầu thiếu chút nữa không cười xóa khí đi. Này Lâm Tiểu Béo một cổ hưởng thụ ngữ khí rốt cuộc là cái quỷ gì? Ha ha ha ha, tìm cái tâm khoan lão công, cũng thật là phục chính mình thẩm mỹ mắt to hung hăng trắng Lâm Tiểu Béo, liếc mắt một cái, Tô Tô không ở tiếp tục ma kỷ. Rốt cuộc, Lâm Hạ là toàn bộ Tây Sơn linh hồn nhân vật, trong lòng nho nhỏ sùng bái, hơn nữa Lâm Hạ thu lưu chi ân, Tô Tô sao có thể đối Lâm Hạ có gì không tốt ý tưởng? Đâu? Tuy rằng nàng cùng phu vi là cùng nhau gia nhập nơi này, đã từng cũng coi như là mặt thế đồng đội, nhưng là ngắn ngủi, không thoải mái ở chung quá trình, cùng với cuối cùng cách biệt một trời kết cục, đều làm tô tô thập phần thổn thức, cùng quý trọng trước mắt hết thảy. Mặt thế mùa đông rốt cuộc đi qua, mùa xuân lại thật sự phi thường ngắn ngủi, tháng tư sơ, mùa hè giống xuyên thời không xuyên qua cơ dường như, một chút cũng không cho mọi người thở dốc thời gian, bếp lòi dường như nướng nướng phiến đại địa này làm tuy rằng đã biết quy luật lại tạm thời còn mọc có quá thích ứng cái này khí hậu tiết tấu mọi người nhiệt giống chỉ cẩu dường như không ngừng phát ra bực tức tử dịu đã năm tháng dựng bụng lâm rác tinh thần hệ dị năng tuy rằng không có kỹ nhiêu ngưu ích nhưng là đương sống siêu âm dùng vẫn là không thành vấn đề trong bụng chỉ có một bảo bảo cũng làm lâm rác nho nhỏ trong lòng không cân bằng một phen ai làm kỹ nhiêu lập tức sinh hai đâu bất quá tuy rằng Không nhân gia có thể xin nhưng là ít nhất so với những người khác hoài sớm, Lâm Trác tỏ vẻ chính mình vẫn là tương đối dễ dàng thỏa mãn lạp. Đại nhiệt thiên, đỉnh một cái cầu tư vị, phi thường toan sản. Tử diệu chính mà Lâm Trác muốn ăn băng uống đâu, trong lòng như là mạo một đoàn hỏa dường như, tổng nghĩ đến điểm băng, trấn một trấn. Lâm Trác bất đắc chỉ thở dài, từ tiếng vào mùa hè bắt đầu, tử diệu loại này không hợp lý yêu cầu liền bắt đầu biến đổi pháp làm hắn một cái đầu hai cái lớn qua đi cái kia ngoan ngoãn manh mụi tử có phải hay không bị người cấp đã đánh tráo ta không phải vừa mới làm ban cưu bọn họ cho ngươi đi lâm hà kia đánh cướp không ít trái cây cùng mỹ thực sao văn uống đối thân thể không tốt ngoan nghe lời lâm trác kiên nhận hướng dẫn từng bước một chút qua đi cuồng bá túm màu dáng đều tìm không thấy thật sự như là thay đổi một người dường như tử diệu cũng không phải không biết Chẳng qua nàng không phải tiểu sao, ăn uống chi chục đối với nàng tới nói, thật là quá khó có thể khống chế, hơn nữa nàng hiện giờ luôn có một loại, ăn không đến liền tưởng mặt nước mắt xúc động. Này tuyệt đối không phải làm ra vẻ nga, chính là nhịn không được muốn khóc, không biết vì mau. Vì thế, đôi mắt hồng hồng, thỏ con giống nhau đáng thương hề hề tử diệu, đem lâm trác cấp làm đến, thật là một chút biện pháp không có. Ôm chậm tới một đống bạo thân, trước cho chính mình mưu điểm phúc lợi, sau đó ở tử diệu mơ mơ màng màng, e ấp ngượng ngùng trung, một đống nói chên. Chọc cười, xem như đem ăn băng này ra cấp mông qua đi. Tiểu cô nương cảm xúc tới mau, đi cũng mau, chỉ chốc lát sau đã bị lâm rác hóng, một cái quả vải, một cái quả đào, ăn vui vẻ vô cùng, cũng quên mất vừa rồi tiểu nhạc đệm. Vốn đang bởi vì tự ti, mê mang, mà lo được lo mất tử diệu. Trong ngực bảo bảo về sau, giống như là lập tức tìm được rồi ký thác trường như, lập tức lại sống trở về ngốc nhị ngốc nhật tử, vô tâm không phổi hưởng thụ thời gian mang thai sinh hoạt, làm lâm rác là đại đại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng vì chính mình lúc trước vì cùng lâm hạ phân cao thấp, lựa chọn sớm làm tử diệu mang thai, mà cảm thấy may mắn. Thật không nghĩ tới, tiểu cô nương yêu cầu cư nhiên như vậy thấp như vậy nàng liền cảm thấy mỹ mãn không hề bài xích thế giới này thật đúng là theo dị năng cấp bậc không ngừng bò lên toàn bộ mặt thế phương thức chiến đấu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất dị năng giữa đường vũ khí lạnh cùng nhiệt vũ khí tất cả đều vô pháp cái này mũi nhọn đây là một cái cái dạng gì thế giới đâu giống như tiến vào ma pháp thời đại giống nhau vô luận đi đến nơi nào vô luận chiến đấu hai bên là người vẫn là thú hay là là tan thi hóa giống loài đều là bùm bùm một đốn cuồn huyễn chỉ năng bay đầy trời bộ dáng như vậy thế giới liền tính là cuối cùng khôi phục trật tự cũng sẽ không như mặt thế trước hết thảy đều đi hướng không thể biết trước tuyến đường bởi vì nhân loại đã có được mặt thế trước mọi người mộng mà không được siêu năng lực đây là vì một lần đại nghịch tập khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền chờ đến mặt thế thứ năm năm các nữ nhân đều có thể sinh dục thời điểm. Còn không biết sẽ thức tỉnh cái dạng gì dị năng đâu. Cho nên, Lâm Hà Săn Hồ Liên Minh cũng hảo, vẫn là các đại căn cứ cùng lớn nhỏ đoàn đội cũng thế, loại này phân mà tự trị hình thức, sẽ là tân thời đại nhất thích hợp đại gia một loại sinh tồn phương thức. Hảo quản lý, linh hoạt tính cường, quyền lực thay đổi gì đó, cũng sẽ không khiến cho cái gì phản. Ứng dây truyền, tóm lại, thế giới thay đổi. Sinh tồn phương thức thay đổi, mọi người bước chân lại không có dừng lại, vẫn như cũ dũng mà tìm kiếm cái lạ về phía trước môn tập, phi cơ từ kinh đô trên không bay qua, phía dưới một mảnh tách tung tóa cảnh tượng, làm mọi người nhìn đã không còn hoảng hốt khí đổ. Thích ứng tính cường đại thẩm mỹ quan, đã đem loại này cảnh tượng coi như là thái độ bình thường giống nhau, nhìn quen không quen không nói, ngẫu nhiên còn sẽ chống phát hiện tân đại lục, dường như tò mò chỉ vào mổ một chỗ. Sao sao hù hù nói, xem, nơi đó, không ai chiếm lĩnh ai, chúng ta đi đem kia phiến vòng đứng lên đi, ha ha, ta anh em dị năng không nói độc bộ thiên hạ đi, ít nhất có thể quét ngang toàn bộ phố. Mọi việc như thế hô to gọi nhỏ, quả thực chính là mặt thế cái thứ hai năm đầu mở ra sau, hình thành một loại thái độ bình thường. Tháng 6 trung tuần, Lâm Hà Giác Kiều Thê ôm mau một tuổi hai cái nải oa oa. Bày đến lâm gia ở tây bắc tổ địa, Vấn An đã vội vã thấy, chắc trai chắc cái, cấp trong mọn con mắt gia gia. Lão gia tự cấp là cấp, nhưng là lại trước nay không có thuốc chuột quá, rốt cuộc hài tự quá tiểu, hắn cũng sợ tới sớm có cái gì sai lầm. Chờ đến nhận được quản gia lâm bá tin tức, nói lâm hà bọn họ đã tới cửa thời điểm, đem lão gia tự cấp ít động, thiếu chút nữa không đem chính mình râu cấp nắm xuống dưới. Đường lâm lão gia tử vẻ mặt kích động, thêm bước chân như bay hướng ra phía ngoài đi đến khi, còn chưa đi ra 10 mét, lâm hạ một nhà bốn. Người liền vào được, một tháng ít nhất tới xem lão gia tử một lần lâm hạ, đương nhiên biết gia gia không phải kích động nhìn thấy chính mình, vì thế hướng về phía trong lòng ngực hai cái bảo bối nói, các bảo bảo, cấp thái gia gia vấn an. Nói, thái gia gia hảo các tiểu bảo bối đã có thể bi bô tập nói. Chẳng qua còn chỉ có thể là một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, không thể liền thành câu. Bất quá khi thu nhỏ lại bản kỹ như tiểu bộ dáng, như thế nào nhìn như thế nào nhận người hiếm lạ. Linh đang cắn ngón tay, trước nào không để ý tới chính mình lão cha ân cần cùng lão cha tử mong mỏi, đầu nhỏ khắp nơi ngắm, nhìn chật mình kính như mười phần, chính là ngạo kiều tính tình cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng thật ra ma qua thật ngoan. Thực nghe lão cha nói, nhìn râu, nếp cắp vẻ mặt mặt mày hồng hào lão nhân, miệng nhỏ thông minh nói, cha hảo, ai u, ma qua cư nhiên thực nể tình nhảy ra tới hai chữ, đem lâm hà cấp nhà. Thầm nghĩ, vẫn là nhi tử hảo a, đều nói nữ nhi là, tri kỷ tiểu áo bông, kiếp trước tiểu tình nhân gì, hắn chính là ở linh đan trên người, một chút cũng không thấy ra tới a, Thích liền nhào lên đi, không thích tựa như không thấy dường như. Cũng không biết này ngang ngược kính nhi rốt cuộc tùy ai. Lâm lão gia tử trong lòng cái kim mỹ a hảo, hảo, hảo. Nói, liền rất có ánh mắt đem cọc lóc ma qua, tự lâm hạ trong lòng ngực ôm qua đi. Vừa thấy tiểu tử này chính là cái không kiều khí, người sống ôm nói, khẳng định sẽ không khóc. Linh đang cắn, đầu ngón tay, nhìn chính mình từ nhỏ đến lớn món đồ chơi bị người cấp ôm đi. Khu mặt nhỏ đi đắt một chút liền lượt xuống dưới, cũng không khóc, chỉ vào lâm lão cha tử trong lòng ngực ma qua, cái miệng nhỏ dậu nói, ta, ta, điêu hoa tiểu công chúa chiếm hữu dục, ở nàng như vậy khi còn nhỏ, liền biểu lộ nhìn không sót gì, nhìn làm người hàm răng hảo ngứa a bất quá kỹ nhiêu nhưng thật ra thích bảo bối nữ nhi giả mang, nàng cảm thấy đi, thế đạo không giống nhau, loại này tính tình khá tốt, về, sao ăn không hết lỗ nặng? Kỹ như bên cạnh vụn trộm nhà, nhưng thật ra lâm hạ một bộ hận sắc không thành thép hùng dạng, đánh không được mắng không được, ở kia thẳng cắn răng. Lâm lão gia tử nhìn tiểu Linh đang bá đạo như vậy, tâm sinh kinh ngạc cùng tò mò, ôm ma qua đi đến Linh đang trước mắt, chỉ chỉ trong lòng ngực chát trai nói, ca ca như thế nào thành của ngươi đâu. Lâm hạ có điểm muốn đỡ ngạch, hắn cũng thật sự không khống chế được, đỡ đỡ tráng, trong lòng thẳng ồn ào, lão gia tử đây. Là đang làm gì, tiểu nha đầu có thể hiểu chị Nga Linh đang là không hiểu lắm thái gia gia nói gì, nhưng là đại món đồ chơi bị đoạt sự thật này nặng là hiểu. Hơn nửa này hai oa cũng không lớn thích khóc nháo, thích chuyện gì đều thẳng thắng. Vì thế, lão cha tử liền kinh ngạc phát hiện, Linh đang thập phần nghiêm túc, lấy cùng kỹ nhiêu giống nhau mê người đơn phượng nhãn, hung hăng trường mắt chính mình, tay nhỏ chỉ vào chính mình trong lòng ngực. Cười vẻ mặt vô tội ma qua, một câu một câu, nảy, thanh nãi khí nói, ta, ta, ta, ha, ha ha ha ha ha ha, lão cha tử vui vẻ cười ha ha, có như vậy khí phách chắc gái, hắn như thế nào có loại lão hoài an ngũi cảm giác biết, đây là có chuyện gì? Ứng đối loại này buồn cười, khó làm cục chuyện, lão cha tử xem ra là, kinh nghiệm thập phần phong phú A hắn một sửa vừa rồi không dám ôm chắc gái. Sợ bị ghét bỏ thấp thỏm tâm tình, một phen tự lâm hạ trong lòng ngực, đem đối với hắn chương Nanh múa vuốt Linh đan ôm vào trong ngực. Sau đó một bên hướng, trong đi, một bên nhìn thoáng có điểm mong vòng Linh đan nói, đúng vậy, ngươi, hiện tại không ý kiến đi, ha ha ha lão cha tử lừa khởi tiểu hài tử tới, kia cũng là không ai. Ngươi không phải nói là ngươi sao? Ta ôm ma qua ngươi có ý kiến, còn không phải là ghét bỏ ly đến quá xa sao? Ta đây liền ngươi cùng nhau ôm tổng được rồi đi, cái này ngươi có phải hay không liền không ý kiến? Tiểu hài tự ý nghĩ đơn giản trực tiếp, nàng tuy rằng không quá thích bị xa lạ người ôm, nhưng là đi, so với cùng. Chính mình đại món đồ chơi tách ra sự tình tới nói, cái này vẫn là có thể chịu đựng. Từ kỹ nhiêu trong bụng bắt đầu, hai cái tiểu nhân liền sống nương tựa lẫn nhau, sinh ra về sau cũng cùng nhau cùng ăn cùng ngủ. Không thể nói cảm tình có bao nhiêu hảo đi, dù sao là không thói quen bị tách ra là được. Linh đang đôi mắt hoành hoành hướng, về phía nàng cười vẻ mặt xấu xa ý vì lâm lão cha tử, sau đó cân nhắc một chút lời và hại, không chút cho dự lựa chọn ôm chặt chính mình đại món đồ chơi, nàng cảm. Thế chuyện này tương đối quan trọng. Ma qua bị mùi mùi ôm gắt gao, tay nhỏ cũng không thể tiếp tục ở trong miệng phóng. Hắn cũng không tức giận, mà là phi thường thói quen tính đem móng vuốt nhỏ, đặt ở linh đang tiểu nộn trên mặt, trảo a trảo, chống nít cục bột nhi dường như, nít vui vẻ vô cùng. Nước miếng gì cò tiểu linh đang vẽ mặt ai u, nhìn hai cái vô tâm không phổi, đem thân mụ thân cha lượng ở một bên hai cái tiểu tổ tông, kỹ như tâm là hỏng mất, lâm hạ tâm còn lại là oa lạnh oa, lạnh. Bọn họ đột nhiên hoảng sợ phát hiện. Này hai cái tiểu nhân giống như chỉ cần không bị tách ra, bị ai ôm đi đều sẽ không có cảm xúc dường như, ma ma mẹ á hảo rộng sợ nha. Lão cha tử nhạc miệng đều oai, ôm hai oa liền vào phòng khách, ngồi xuống sau cũng không bỏ được buông vẫn luôn ôm, xem hai tiểu nhân ngươi nít ta một chút, ta bắt ngươi một phen, ở kia chơi vui vẻ vô cùng bồ dáng trong lòng Mỹ tư tư. Lâm Hà cùng kỹ như ngồi xuống sau, nhìn hai cái liếc mắt một cái đều không hướng. Bọn họ bên này xem hai ngốc oa, trong lòng chỉ có một ý tưởng, về sao lớn khẳng định chủ ý so hiện tại còn chính kỹ nhiêu đã, có thể dự kiến đến. Tương lai này hai hóa có thể đầy đường chạy thời điểm, cộng chính mình làm sự tình, gây sự, phụng trộm đi ra ngoài linh tinh các loại đau đầu phiên bản. Bất quá, còn hảo tự mình dị năng tương đối ngưu hai tiểu nhân chạy không ra chính mình lòng bàn tay là được. hô Chẳng qua, cái loại này không bị yêu cầu, khó chịu cảm giác là chuyện như thế nào. Có phải hay không tái sinh một thai thử xem? Làm Linh đang các nàng tiểu ghen ghét một chút, gia tăng một chút đối nàng cái này mẫu thân nghĩ lại tính. Phát tán tính suy nghĩ rất nhiều kỹ nhiêu, rốt cuộc ở Lâm lão gia tử hỏi chuyện Trung Thanh tỉnh lại đây. Hai tiểu nhân đến bây giờ đều không có nhìn ra là gì dị năng, cho nên lão gia tử phi thường sốt ruột. Hiện tại thế giới này Không có dị năng chẳng khác nào là không có tự bảo vệ mình năng lực, nhiệt vũ khí cũng hảo, vũ khí lạnh cũng thế, kia, đều là ngoài vật. Ở như vậy một cái dị năng bay đầy trời, kỳ ảo khó lường tân thế giới, lão gia tử thật sự không thể đi tưởng tượng, chính mình trong lòng ngực hai cái bảo bối, nếu không có dị năng nói, nên như thế nào đối mặt tân thế giới? kỷ nhiêu tinh thần hệ dị năng có thể nội coi, cũng có thể thấu thị cho nên nàng vẻ mặt an tâm bồi dáng đối với lão gia tử an ngồi nói gia gia ngươi cứ yên tâm đi linh đang cùng ma qua tự ở ta trong bụng thời điểm liền có tâm hạch cho nên bọn họ khẳng định là dị năng giả chẳng qua bây giờ còn nhỏ còn không có có thể kích phát ra tới là được gia gia ngươi cũng không nghĩ nếu là các nàng hiện tại liền có thể dùng ra dị năng nói Khi còn không được thương đến các nàng tự mình ăn nghe được nói hai cái nải oa là, từ trong bụng mẹ liền có tâm hạch tồn tại, lão gia tử lập tức liền vui vẻ. Sau đó lại lập tức phản ứng lại đây một sự kiện. Lâm lão gia tử cầm chính mình mắt to trường mắt lâm hạ, thở vì vì nói, nếu đã sớm biết, vì sao vẫn luôn. Chưa cho ta nói, ta như vậy cấp, ngươi liền làm nhìn, tiểu tử ngươi tâm cũng quá tối ai u ải chu bên này chính hướng về phía lâm hà thổi râu trừng mắt đau lời nói mới vừa nói một nửa liền đau kêu to lên được chứ bên kia lâm hà mới vừa cảm thấy nữ nhi không có tiểu áo bông tiểu tình nhân khí chất bên này liền tới rồi một phát thần biến chuyển cũng không biết có phải hay không nghe hiểu gì tóm lại chơi vui vẻ vô cùng linh đan ở thái cha gia, gia hướng về phía chính mình thân cha phát hỏa thời điểm hung hăng căm giận Một phen gắt gao bắt được lâm lão gia tử râu, đi xuống dùng sức kéo. Một bên, vốn chỉ bị lâm lão gia tử cho rằng hàm hậu ma qua, cư nhiên hưng phấn, đôi mắt lượng lượng cũng ra tay. Linh đang khí phách, bắt được hai phần ba. Ma qua cẩn thận, đem dư lại một phần ba, một cây không kéo gắt gao chộp vào trong tay. Hai chỉ, tiểu quỷ rất có ăn ý hung hăng kéo, bạn cạc cạc, ha ha, khanh khách. Nải Thanh cùng với lâm lão gia tử đau tiếng kêu, lập tức trong phòng người ngã ngựa đổ lên. Đang bị gia gia răng dạy, gian tà, thời gian dài như vậy tới nay đều không nói cho lão gia tử hai cái bảo bối thỏa thỏa dị năng giả Lâm Hạ. Lúc này cũng mông vòng, hắn cùng kỹ như tốc độ vọt tới gia gia trước mặt, một tẢ một hữu, ý đồ từ linh đang cùng ma qua trong tay, đem gia gia râu cấp cứu vớt ra tới, chính là lại không dám dùng sức cấp một tráng hãng người đang xem dẫn đầu linh đan cặp cặp cặp cặp cười khi kêu một cái vui vẻ oa lâm hạ tuy rằng cảm động với chính mình bảo mối khuê nữ đối chính mình từng quyền giữ gìn chi ý tuy rằng biết cũng có khả năng là chính hắn hiểu sai ý nhưng là đi ra tay như thế quyết đoán thực cây bộ dáng cũng là quá làm người lo lắng yajaki cũng là thỏa thỏa dị năng giả oa cứ nhiên đau một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng Thật là không biết nói gì hảo. Cuối cùng, vẫn là kỹ nhiêu cái này đương mẹ nói chiêu nhiều, từ trong không gian lấy ra các bảo bối ngày thường luôn là cùng tiểu hồ ly cướp ăn, lại vĩnh. Viễn ăn không đến trong miệng gà nướng ra tới, mới đem hai cái tiểu bảo bối đầu chú ở Thái Gia Gia Râu thượng lực chú ý, cấp kéo lại. Linh đang hưng phấn, buông ra trong tay râu liền không quan tâm hướng gà nướng trên người Pháp, cũng không sợ trực tiếp quăng ngã trên mặt đất ma qua cũng đồ tham ăn thuộc tính tạc đức, cùng Linh đang cùng nhau hướng tới cả nướng nhào tới. Lâm Hà thuận thế từ gia gia trong lòng ngực, tiếp nhận hai cái không bớt lo hoàng ý, trong lòng thổn thức không thôi, ai? Nhà má ơi! Muốn thân mệnh! Lấy đôi mắt trộn ngắm gia gia kia vẫn như cũ còn ở vặn vẹo gương mặt, Lâm Hà cảm thấy chính mình mặt đều đi theo cùng nhau trừ đau. Đem hai tiểu nhân đặt ở một bên ngủ sụp thường cũng mặc kệ bọn họ đem miệng nhỏ tay nhỏ nhi hướng kỹ nhiêu trong tay gà nướng thượng sứ kính nhi tiến công trực tiếp đỡ lão cha tử quan tâm thêm nghĩ mà sợ hỏi gia gia ngươi còn hảo đi nói chuyện cũng không đợi gia gia nói gì trực tiếp chữa khỏi hệ dị năng không cần tiền giường như đối với đã bị nhéo hồng hồng son hề rễ cầm chỗ điên cuồng phát ra trong lòng bi thôi nghĩ như vậy cao lãnh dị năng cũng chỉ có thể hoa ở này đó dở khóc chở cười sự tình thường cũng thật là lãng phí a tưởng tượng đến chữa khỏi hệ dị năng từ thức tỉnh tới nay năm cái đầu ngón tay đều số đến thanh vài lần lên sân khấu cơ hội lâm hạ trong lòng liền một trận thở ngắn than dài lão gia tự rốt cuộc cáo việc nóng rát trát tâm trát phổi tư vị quán thi dường như dựa vào lưng ghế thượng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển Chắc ra nhóm ra oai phủ đầu thật là làm lão cha tử cảm thấy, chính mình một đời anh danh hủy thỏa thỏa, khí tí tuổi già khó giữ được a cũng là hắn đại ý, tiểu hài tử nguyện ý nắm đồ vật xả điểm này, kỳ thật cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Hắn này không phải lâu lắm không có cùng như vậy tiểu nhân hài tử thân cận sao, nhất thời không bắt bẻ a nhất thời không bắt bẻ. Hướng về phía Lâm Hà phất phất tay, ý bảo hắn dị năng có thể dừng lại, lão cha tử. Lúc này mới thanh âm run a rung lên tiếng, không có việc gì, tiểu nải a có thể có bao nhiêu đại kính nhi. Chính là đánh không được mắng không được, trong lòng có điểm nín thở a chờ, chờ trường chắc nịch, xem ta như thế nào thu thập bọn họ, hừ. Lâm Hà vừa nghe, liền biết đây là nhà mình gia gia ở kia làm bộ làm tịch đâu, hắn cũng không bốc trần mặt mũi sao ai không yêu a không phải đúng vậy chờ bọn họ lớn một chút ta liền đem bọn họ đặt ở cha gia, gia bên người làm cho bọn họ hảo hảo biết biết cái gì kêu lão ấu tôm ti hát hát hát h lâm hà phụ họa, một chút cũng không có đem chính mình nhi nữ bán tự giá nghe một bên kỹ như thẳng biểu môi tâm nói thổi đi ngươi liền xem tương lai như thế nào bị linh đang cùng ma qua vả mặt hừ bên này lâm hà an ủi hóng lão gia tử Bên kia, kỹ nhiêu cùng hai cái tiểu nhân đấu trí đấu chủng. Cả nướng mùi hương sát thật so ngày thường uy hai cái tiểu nhân ăn phụ thực hương nhiều. Kỳ thật cũng không phải không thể ăn, biến thành thịt nát. Ăn một chút cũng không phải không được. Chẳng qua đi, đây là tiểu hộ ly đồ ăn, ngày thường tiểu hộ ly hộ thực hộ lợi hại. Kỹ nhiêu trong không gian ăn ngon có rất nhiều, cho nên cũng lười đến cùng hộ ly vô nghĩa. Chính là tiểu hài tử đi, muốn ăn luôn là không cho bọn họ chậm vào, bọn họ ngược lại là cảm thấy đây là cái gì khó lường thứ tốt dường như, vừa thấy đến, nghe thấy tới, giống như là tiểu xó đói dường như, thế nào cũng phải hướng lên trên phát không thể. Hồ Ly cũng không biết xấu hổ. phát liền tạo thành hiện giờ cái này cuộc diện. Lần này hảo, không có tiểu hồ Ly ở đây, hai tiểu nhân lập tức liền bổ nhào vào gà nướng trên người. Trong mắt cái kia hưng phấn a còn không sao sẽ nhai cái này kỹ năng oa nhóm, liền ở kia một đống hồ gặm loạn hút, trường hợp tuyệt đối cay đôi mắt a cay đôi mắt. Kỹ như che mặt, lâm Hà quay đầu, chỉ có mới vừa ăn qua mệt, không bao lâu thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau lão cha tử, xem chính là mùi ngon, thậm chí có giúp một tay chính mình chắc trai, nhóm ý tưởng, liền như vậy mấy viên tiểu răng sữa. Cặm hai hạ hút hai hạ, gà nướng lại lông tóc không tổn hao gì, một bộ ngây ngốc không biết như thế nào ăn đến trong miệng bổn bồ dáng, như thế nào liền như vậy manh đáng yêu đâu đoàn người liền như vậy, ngốc lăng một lát sau, Linh đang cùng ma qua trên người cũng đã dầu mở bánh quai chèo, kia kêu một cái thẳm không nở nhìn. Công chúa vấy hơn nửa thân sĩ Sam, nháy mắt biến thành tiểu dẻ lao cảm giác, thật là vi diệu cực kỳ, kỹ như thật sự là... Nhìn không được, xé hai khối thịt xuống dưới, đặt ở mini, tay cầm giảo thịt nát máy móc, giảo thành thịt nát. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uy tiếng hai cái tiểu tham ăn trong miệng, làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ nhi, tỉnh về sau nhìn đến gà nướng liền đi không nổi, cho nàng cùng lâm hạ mất mặt. Gà nướng cũng không có thu hồi tới, này đều trở thành ôm gối mau, còn thu cái gì thu? Ăn hai khẩu, cảm thấy không có trong tưởng tượng mỹ vị. Con mới nới củ tốc độ mau linh đang, nháy mắt liền đối gà nướng, không có hứng thú. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm lão cha tử râu, kia tham luyến đôi mắt nhỏ, cùng bóng nhảy, nắm chặt các cao tay nhỏ, làm lão cha tử thật sâu hết một hơi, lần đầu đối chính mình râu, chân lên chém tận chiếc tuyệt ý niệm. Đến là ma qua ngay ngốc, tiếp tục nhìn kỹ nhiêu trong tay còn lại thịt nát, một bộ một có ăn đủ bồ dáng. Kỷ nhiêu đem cuối cùng một muỗng thịt nát uy vào ma qua trong miệng, nhìn bảo bối nhi tử ăn hương hương, vẻ mặt thỏa mãn tiểu bộ giáng nhi, ngực. Chồng nước ấm cùng đối nhi tử yêu thích, nháy mắt trướng tràn đầy. Cũng mặc kệ nữ nhi cùng lão cha tử chi giang vương chi đối diện, lấy ra một hộp đã sớm chuẩn bị cho tốt quả bùm, nhét vào ma qua trong miệng, tỉnh nhi tử ăn quá giàu mỡ. Thời gian yên lặng trong không gian, gửi rất nhiều như vậy trái cây bùm, thịt nát. Hướng tốt sữa bột, cùng với các loại phụ thực, đều là tới phía trước kỹ nhiêu hiện làm, có thể đem các loại không gian lợi dụng lên, kỹ nhiêu cũng là hạnh phúc tràn đầy a không. Chống trước kia chỉ biết lấy, có hai cái bảo bối về sau hướng bên trong phóng đồ vật cơ hội, nhưng thật ra tăng nhiều, cuối cùng là không mù tốt như vậy, như vậy ngư ít đồ vật mới vừa được đến bí cảnh cùng với thanh nước biển vãng không gian thời điểm. Kỷ nhiêu còn tưởng rằng chính mình cùng Lâm Hà sẽ đại làm một hồi đâu. Không nghĩ tới, Lâm Hà thủ hạ nhóm quá có khả năng, chính mình tại đây một đời hai năm mặc thế kiếp sống, số cuộc nếm tới rồi cái gì gọi là ăn không ngồi rồi. Phóng như vậy, ngưu ít tài nguyên cùng chính mình trọng sinh cùng nhau mang theo trở về dị năng, chỉ là dùng để trang trang vật tư, nói chuyện luyến ái gì, Kỷ nhiêu đột nhiên cảm thấy có điểm mệt nga. Chính thiên mã sao băng miên mang suy nghĩ đâu. Liền nghe được Linh đang phẫn nộ, giòn giòn nải âm nhớ tới, mẹ, hư, ếch ếch ếch, cái quỷ gì? Kỷ nhiêu vừa nhấc đầu, đón nhận Linh đang kia ủy khuất hơn nửa phẫn nộ đôi mắt nhỏ, nháy mắt minh bạch là trái cây bùng vấn đề. Này bảo bối khuê nữ liền một cái tật xấu, liền tính là ăn không vô nữa, chỉ cần ma qua miệng không ngừng, nàng liền tính căng chết, cũng đến đi theo tiếp tục ăn. Cũng không biết này ngốc quật ngốc quật tiểu tính tình giống ai. Kỷ nhiêu vội vàng biết nghe lời phải, một cái muộn trái cây bùng đưa qua đi, quả nhiên Linh đang mồm to ăn xong đi lúc sau, đôi mắt nhỏ nhi không hề như vậy hung tợn. Chẳng qua lại không hề chú ý lão cha tử râu, ngược lại nhìn chằm chằm kỷ nhiêu tay, giống như có thể nhìn ra đoá hoa nhi tới trường như. Kỷ nhiêu, lập tức đem ăn thu vào trong không gian, tỉnh này hai cái tiểu nhân nhớ thương, bởi vì xuống phi cơ phía trước đã đầu uy qua. Lại ăn xong đi, thật sự sợ hài tử tiểu tì tiểu dạ chạy chiều không điểu nha. Xem chính mình mụ mụ ảo thuật trường như, đem đồ vật giấu đi hình ảnh, đã không phải một lần hai lần. Hai tiểu nhân nhìn quen không quen, quay đầu liền đi chơi khác đông đông đi điểu, giống như vừa rồi không thoải mái chưa từng có phát sinh quá nha tiểu hài tử chính là, cảm xúc tới mau, đi cũng Mau, chính là kia bóng nhảy móng vuốt nhỏ. Cái miệng nhỏ nha, nơi nơi sờ, nơi nơi cọ, nhìn quá khí phách. Kỹ như một bên nhìn hai oa, phòng ngừa từ sụp thượng rơi xuống, một bên ở trong không gian tìm khăn ướt cùng tắm rửa quần áo. Lâm Hạ tắt cùng lão cha tử Liêu nổi lên thiên. Kinh Đô Lâm gia nhà cũ, đã rất là có thanh sắc làm nổi lên loại nhỏ căn cứ. Bởi vì Lâm Hạ bọn họ quan hệ, cũng không có cái nào không có mắt, không có việc gì đi quấy rối, đoạt đề bàn gì quá còn tính không gợn sống lâm hạ nơi này săn hồ liên minh bất luận ngươi là cá nhân vẫn là căn cứ tiểu đoàn thể gì chỉ cần ngươi ra khỏi tinh hạch cũng hoặc là nguồn năng lượng phương diện vật tư ở lâm hạ nơi này tổng có thể đổi đến muốn đổi đồ vật ai đến cũng không cự tuyệt giao dịch phương thức thăm đến đại gia hảo cảm tuy rằng cũng có một ít lòng tham không đáy hâm mộ ghen ghét hận ở nơi tối tâm phương tinh tử Chuẩn bị tùy thời mà động đài vớt một bút, rốt cuộc tiền tài động lòng người sao bớt quá, nếu dám tỏ vẻ giàu có, sẽ không sợ có người nhớ thương, không có điểm này quyết đoán, lâm hạ cũng không có khả năng lượng ra bản thân thực lực không phải. Trước mắt tình thế một mảnh rất tốt, mọi người đã trên cơ bản thích ứng hiện giờ sinh tồn hoàn cảnh. Chỉ sợ nếu có một ngày, không có tang thi nhưng dí, đại gia còn phải không thói quen đâu ha ha. Săn hồ liên minh giao dịch hình thức, đang ở các nơi truyền lại, đã có không ít đại căn cứ, bắt đầu gánh vác tiểu tông giao dịch, đến lâm hạ nơi. Này bắt đầu lấy đại tông giao dịch là chủ. Đương nhiên, độc hành hiệp gì đó vẫn phải có, chẳng qua chỉ có tưởng đạt được đặc thù vật tư, hoặc là lâm hạ này phương vũ lực chi viện thời điểm, bọn họ mới có thể ngàn dặm xa xôi lại đây. Một ít đại đó không dùng khoáng sản. Cũng bắt đầu có người, có trống không thời gian, tiến hành khai thác. Dùng cho trao đổi vật chất cũng hảo, vẫn là tự dùng cũng thế. Thế giới bánh xe giống như đang ở nhanh chóng về phía trước lăn lộn, mọi người sống sót tin tưởng. Cũng càng ngày càng cường đại rồi. Lâm Tiểu béo thổ những thực nghiệm, đã ở mùa hè ngay từ đầu thời điểm, liền đại diện tích gieo trồng kết thúc. Nhìn sinh trưởng tốc độ, so mặt thế trước muốn mau rất nhiều. Phỏng chừng tháng sau là có thể biết, trồng ra đồ vật có thể ăn được hay không. Nghe nói rất nhiều địa phương nhân viên nghiên cứu, cũng đang tiến hành phương diện này nghiên cứu cùng thực nghiệm. Lâm Hạ cảm thấy, xem hiện tại tình thế, kế gọi là mặt thế buông xuống, đã không thể khái. Quát lúc này đây thế giới đại tẩy bài. Tuy rằng không có núi sông điên đảo, biển rộng biến thành lục địa gì. Nhưng là, hiện tại nhân loại đã không thể tính thượng là chân chính nhân loại. Đại bộ phận người đã lột xác thành siêu cấp năng lực giả, thế giới cũng đã thay đổi một tầng áo ngoài, mang theo tân giả vọng, hướng về tân kỷ nguyên chơ lên không giống nhau bường. Cho nên, lâm tiểu béo bọn họ nghiên cứu, đại gia đối tân thế giới thích ứng, chỉ năng tiếp tục thăng cấp cùng với thân thể liên. Tục lột xác đều đem lại nhanh chóng mà biến hóa muôn vàng, lâm hạ đã làm tốt, không ngừng lấy vạn biến ứng vạn biến chuẩn bị. Đương nhiên, cũng muốn cùng gia gia giao thật đế sao rốt cuộc, gia gia còn ở thế chính mình tòa trấn tổ địa, nơi này mới là lâm hạ tương lai lá rụng địa phương không phải. Lâm lão gia tử nghe lâm hạ triển vọng cùng ý tưởng, không ngừng cật đầu, trong lòng khuây khỏa với tôn tử cơ trí đồng thời, cũng tin thề thẳng thẳng nói, ngươi xem ta này mặt mày hồng hào bộ dáng, liền. Biết ngươi này hậu phương lớn là một chút vấn đề, cũng không có lập ta cho ngươi thủ lâm gia tổ địa, ngươi cho ngươi nhi tử thủ kinh đô săn hồ liên minh. Ha ha ha, ngươi còn đừng nói, thức tỉnh dị năng về sau, thân thể này dần dần bị cải tạo quá trình, xác thật là cảm giác được với phía trước đại đại bất đồng. Nếu đều không tìm đường chết nói, ta tin tưởng thọ mệnh gia tăng nhất định là tất nhiên, nếu không nói như thế nào nhờ họa được phút đâu ha ha ha. Lúc này đây một lần nữa tẩy, bài, mang đến sinh ly tử biệt đồng thời, cũng mang đến tân kỳ ngộ, tân đường ra. Này không, trăm ngàn năm tới, tổ tông nhóm nằm mơ đều muốn trở về tổ địa, nếu không phải đuổi kịp như vậy cái cơ hội, ta này đem lão xương cốt, sao có thể lãnh đại gia lá rụng về cội đâu. Thân thể so trước kia hảo, lại về tới trong mộng đều mong mỏi địa phương. Ta nơi này một thân kính nhi, cảm giác vĩnh viễn đều sử không xong dường như a Ngươi nột, liền buông tay đi làm, lớn mật đi làm, khi nào tưởng đã trở. Lại, liền khi nào trở về. Nơi này có gia gia cùng ngươi nhị ca, còn có gì không yên tâm. Tổ tôn hai trò chuyện với nhau thật vui, chờ kỹ nhiêu cấp hai cái tiểu bảo bối lau sạch sẽ, đổi hảo quần áo thời điểm, nhị ca lâm thiệt rốt cuộc khoan thai tới muộn. Tam huynh đề trung, trước mắt duy nhất người đàn ông độc thân, hiện giờ là thập phần không chịu lão cha tử đại thấy. Lại quá một năm liền ba mươi, chùm lão cha tử nói nói, đã thăng cấp thành nhị đại gia, cư nhiên liền cái bạn gái đều không có, nói. Lâm triệt là hắn tôn tử, hắn ngày mặt già đều cảm thấy tao hoảng nha. Nghe nói có một cái dị quốc công chúa, đi theo ca ca đi sang hồ liên minh đội lấy vật tư thời điểm. Không biết như thế nào liền cùng cũng vừa lúc đi lâm hà kia lâm triệt gặp Ái hỏa hoa lập tức liền thiêu đốt lên. Cái này công chúa cũng là cái không biết xấu hổ, mặt dạy mày dặn liền ăn vạ lâm triệt địa bàn thường không đi rồi, truy khởi người trong lòng tới, kia kêu một cái nhiệt tình như lửa. vốn là không cho phép bọn con, cháu cưới chị quốc nữ tử, để người lẫn lộn huyết mạch lâm lão cha tử, cư nhiên ở lâm triệt cái này khó hiểu phong tình ngốc chưa trên người phá lệ. Nói cái gì chỉ cần là chống cái là được, nhưng đừng ở kia nghĩ độc thân cả đời gì, hắn sợ hắn chết không nhắm mắt, không mặt mũi nào kiến giải hà liệt tổ liệt tông. Chính là, lâm triệt là ai a hắn sao có thể bởi vì sợ lão cha tự chết không nhắm mắt, liền tùy tiền cưới cá nhân về nhà đâu vốn chỉ, bởi vì chính mình cái kia trong lòng ai cũng không có mẹ. Đối nữ nhân đã không có gì hảo cảm, chuẩn bị thủ đệ đệ cả đời thái độ. Bởi vì Lâm Hà kết hôn sinh con, đã có điều cảm quan. Nhưng là lão cha tử một bộ có sự đó là mẹ kén vợ kén chồng sen, đem Lâm Triệt trong lòng tiểu ngọn lửa tưới bá bá ứa, hiện tại là một chút hỏa lực đều mọc có Nga. Lắc lư tiến vào, nhìn đã bãi đầy Mỹ thực bàn ăn, cùng với vừa thấy đến hắn liền hoành mi lập một cha gia, gia. Lâm Triệt phóng vật không thấy được dường như, đối với hướng về phía hắn cười hì hì đệ đệ, gật gật đầu. Sau đó liền đôi mắt tự mang giác hút dường như, hướng về hai tên nhóc tỳ nhìn lại. kia chính là chính mình bảo mối đệ đệ oa a thấy thế nào như thế nào nhận người hiếm lạ, Lâm triệt bước chân, không tự giác đã bị hấp dẫn qua đi. Lâm hạ cơ hồ là một hắn đi một lần Tây Bắc, một cái là xem gia gia, một cái là cho nhị ca đỡ thèm cùng thêm vào một ít nhu cầu cấp bách đồ vật. Hắn hàng lậu nhiều như vậy, để cho người khác qua đi không cần thiết không phải. Chính là, từ hai cái tiểu nhân đi tới thế. Giới này, Lâm tuyệt cũng mặc kệ Lâm hạ một tháng qua Tây Bắc vài lần, dù sao hắn là suy nghĩ liền sẽ chạy tới nhìn một cái, ôm một cái. Chẳng những cùng linh đang, ma qua hỗn thuộc thuộc, đồng thời còn có có thể đem gia gia khí râu kiều kiều tư bản. Ha ha ha ha, ai nói Lâm rác mới là nhất giang tà, Lâm tuyệt giang tà lên, khi chính là có thể đem nhân khí học máu trang nga. Tuy rằng đi cần, cho chính mình chọc một cái dính người yêu tin, bất quá, Lâm Triệt trong mắt nữ nhân đều là không có gì quan. Hoàng, cho nên, hắn cũng không thấy được trường như, ngươi cũng là không có cách. Ma qua, Linh Đan. Lâm Triệt biên đi phía trước đi, biên kêu nổi lên hai cái tiểu nhân tên, thanh âm kia kêu một cái ôm nhu như nước, đem lão cha tử râu lại cấp khí kiều nhất lên. Kêu như vậy ôm nhu, buồn nôn, này công phu nếu là dùng ở nữ nhân trên người. Sao có thể vẫn luôn độc thân đến bây giờ? Hai rớt nhỏ thích cái này xoáy xoáy nhị đại gia, vừa thấy là người quen, đôi mắt lập tức liền sáng lấp lánh, còn hướng về phía Lâm Triệt liên tiếp muốn may tay nhỏ, trong miệng ồn ào, đại, đại, Lâm Triệt nhanh chóng đi qua đi, đồng dạng một tay ôm một cái, hai tiểu nhân đối với nhan giá trị bảo biểu Lâm Triệt, kia kêu một cái nhiệt tình, giương tay nhỏ nhạo lên đi, một người phủng một bên gương mặt, chính là một trận bá bá thân. Hơn nữa hồ lâm triệt vẽ mặt nước miếng, này cùng đối đại lão cha tử đại ngộ, quả thực chính là một trên trời một dưới đất nói. Lão cha tử cảm thấy đi, ít nhiều chính mình vừa, rồi bị nhéo sâu thời điểm, tên tiểu tử thúi này lúc ấy không lại đây đâu, bằng không liền hôm nay những chi khác đại ngộ, đủ tiểu tử này cười một năm a lâm hạ người này tin, cảm thụ được chính mình gia gia trong lòng ủy khuất không cam lòng cùng với may mắn. Rất là có ánh mắt lôi kéo Gia Gia hướng bàn ăn bên kia đi đến. Cũng thập phần tha thiết nói, Gia Gia, ngươi xem ta cho ngươi chuẩn bị tất cả đều là ngươi ngày thường yêu nhất ăn đồ ăn. Còn có ngươi thích nhất rượu ngon, ta tổ tôm hai. Nhưng đến hảo hảo uống một bữa, không say ai cũng không được lượt hạ Nga tách ra đề tài là tách ra đề tài. Thật muốn bồi Gia Gia hảo hảo say một hồi, cũng là thật thật. Ai làm cho bọn họ lâm gia người? Một đám đều có thể uống không muốn không muốn đâu. Không thể nói ngàn ly không say đi, kia quá khoa trương. Nhưng là, người bình thường uống bất quá bọn họ đó là nhất định. Hảo đồ ăn, rượu ngon, thân nhất người lại đều tại bên người, không say thượng một hồi nói, lâm hạ cảm thấy đều thực xinh. Lỗi lão tổ tông cho bọn họ này đó trợ lực. Trong không gian tân ra lòi trường như mỹ thực, cũng không phải là không có chừng mực. Những cái đó không giống như là bên trong liên tiếp theo bí cảnh động thực vật cùng lương thực, thủy, chân chính như là tân ra lò mỹ thực, chính là các đại sanh nước biển toản cùng bí cảnh người sở hữu, bỏ vào đi. Cho nên, mặc kệ khi nào ăn, lâm hạ đều là hoài cảm ơn tâm, ăn từng chọc từng chọc đều sẽ không lãng phí. Hơn nữa, về sau nếu có cơ hội cùng điều kiện, hắn cũng muốn bắt đầu hướng trong trữ hàng hiện làm, mới mẻ ra lọ đồ ăn phẩm A. Như thế nào tích cũng không thể làm đời sau kế thừa lâm gia truyền thường người, thủ một đống chính mình ăn dư lại đông đông đi. Còn có những cái đó bị tiểu hồ ly hấp thu rớt, hình người tinh thần nguyên vật chẩn, chính mình về sau cũng là muốn bổ khuyết đi vào. Này đó đều là lâm gia đời đời, có thể thuận lời vượt qua hào kiếp cùng cửa ải khó khăn ác chủ bài. Một tư tưởng môn phóng, liền cảm giác một đống chuyện này vây. Quanh chính mình chuyển, giống như câu nói kia nói như thế nào tới, ra tới hỗn luôn là phải trả lại sao chính mình là ít lời đã đến giả, như vậy ra vào cân bằng vấn đề, trước nay đều không phải hắn loại người này, sẽ lựa chọn làm như không thấy. Hắn là một cái tri ân báo đáp người, hắn không phải một cái lòng tham không đấy người, cho nên, hắn vừa không sẽ ngăn chặn đối với tổ tông lưu lại chỗ tốt sử dụng, đồng dạng. Hắn cũng không có xem nhẹ cái gì gọi là tác ao bắt cá. Tiếp đón cùng Linh, đang bọn họ chơi vui vẻ vô cùng nhị ca cùng kỹ nhiêu, một đống phong phú gia yến bắt đầu rồi. Vượt qua mặt thế cái thứ hai năm đầu thời điểm, hết thảy liền đều không hề hự hự cố sức, hết thảy đều đã trải qua rách nát, lúc sau lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Tuy rằng thế giới đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là đáng mừng chính là hết thảy vẫn như cũ ngoan cường đi lên quỹ đạo ở gia gia nơi này đãi ba ngày lâm hà bọn họ liền rời đi rốt cuộc xanh nước biển toản đồ vật là trước mắt là giao dịch chủ thể rời đi lâu lắm nói sang hồ liên minh nhà kho nên không bảy tháng sơ thời điểm tiểu mập mập nhóm đầu tiên vật thí nghiệm rốt cuộc mới mẻ ra lò trải qua thực nghiệm không thành vấn đề hoàn toàn có thể dùng ăn chẳng qua nước thuốc giá trị chế tạo quá mức ngẩng cao còn cần tiếp tục phá được một ít chỗ khó Mới có thể làm đại diện tích phổ cập. Lâm Hà biết này ngoan ý không phải một lần là xong, cho nên cũng không vội. Hắn muốn nhìn một chút này đó sái quá nước thuốc thổ địa, có thể. Hay không như Lâm Tiểu Béo nói như vậy, một năm một năm gieo đi, sẽ có cái gì đột biến linh tinh. Ngày một vụ thu hoạch toàn bộ thu phục, Lâm Tiểu Béo tính một chút mùa đông đi vào thời gian, quyết định nửa tháng sau lại loại một vụ, phỏng chừng mùa đông đã đến phía trước có thể lại thu một đám. Một năm căn chết lại hai ra tiết tấu, tổng so với kia trước hàng năm nhiệt độ siêu thấp, vô pháp trồng trọt địa phương mạnh hơn nhiều. Cho nên, đi săn có thể dùng ăn động vật cùng dị năng thú, vẫn là gần mấy năm vỡ kịch lớn, không có biện pháp a tồn tại quan trọng nhất, muốn đại lượng thuần hóa dị năng thú làm cùng tang thi, tang thi thú đối chiến kế hoạch, thật là không thể quá sớm thực hiện, kỹ Nhiêu ôm tiểu hồ ly một chút một chút giỗi nó đầu nhân, trong miệng vui sướng khi người gặp hòa nói, ai nha, ngươi cùng kia bảy chỉ xuẩn lang không có trở thành nhân loại đồ ăn, thật là quá hảo mệnh. Ngươi cũng không biết mang ơn đội nghĩa, cư nhiên không có việc gì trả lại cho ta nhăn mặt ai. Quá ngươi như vậy làm ra vẻ, như vậy kiêu ngạo a. Một bên Linh đang xem mụ mụ dỗi rất thống khoái, cụ ma a a a hướng bên này bò. Muốn khi dễ khi dễ luôn là cùng nàng đặt ăn đồ vật tiểu món đồ chơi. Ma qua ngồi ở một bên chảy chảy nước giải, thẳng đến Linh Đăng đều đã bổ nhào vào tiểu hồ ly bên người, hắn mới lấy lại tinh thần nhi tới bộ dáng, dẫu mông bò a bò, hồ ly là nội thương. Từ có hai cái tiểu bảo bối, nó cảm thấy nó đãi ngộ thẳng tắp chạm xuống. Cái gì ăn ngon đều có người đoạt, Cảm giác thập phần không tốt. Vốn chỉ liền hộ thực thành nghiện mổ hồ ly. Vì thế trở nên càng thêm không thể nói lý, chỉ cần có ăn ngon, bảo đảm không căng chết không ngừng miệng nói. kia tràng đầy muốn ăn cùng căm chận đôi mắt nhỏ, nói thật kỹ như cảm thấy tiểu hồ ly quá mẹ nó đáng yêu. uy chính mình bảo bảo kỳ thật là không đã kỳ nga luôn là sợ bọn họ ăn nhiều. Chính là đem hồ ly căng chết cảm giác thành tựu, chính là tràng đầy nha, tiểu hồ ly kia tròn vo bụng nhỏ, như là một cái động. Không đấy dường như. Soàn soạt hoác hảo thần kỳ, Lâm Hạ đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền nhìn đến chính mình hai cái tiểu bảo bối, hơn nữa một cái đại bảo bối, ở nơi đó liên thủ khi dễ một con hồ hình ảnh. Đương nhiên, này chỉ là hắn phản ứng đầu tiên mà thôi, cũng không phải sự thật Nga chờ hắn đi vào hô ha quay cuồng, làm ầm ĩ không thôi thẳm bên cạnh thời điểm, mới lộng minh bạch tiểu hồ ly đây là lại ốc khoe giàu đâu. Khoe giàu tao xét đánh chuyện xưa ở mặt thế, cũng là thực lưu hành sao. Linh đang bạo lực tỷ khí chất đã vừa lộ ra manh mối, chính tay khẩu cùng sử dụng, chuẩn bị cướp đoạt tiểu hồ ly trong lòng ngực gà nướng chân một quả. Vừa rồi kỹ như tình yêu một tràng lan đi, liền không nhìn xuống, cho hồ ly một con gà nướng, làm nó một bên vụn trộm ăn đi. Ngay từ đầu đi, Linh đang cùng ma qua cũng chưa phản ứng lại đây, bọn họ phát a trảo a. Làm đến hồ thực phiền bộ dáng, cho nên, tiểu hồ ly ôm đùi gà vèo, một chút liền không ảnh, Linh đang bọn họ cũng chỉ có thể nghe mê. Người mùi hương dương mắt nhìn nói. Rốt cuộc chỉ số thông minh còn không có tại tuyến thượng sao chính là, này xu hồ ly đi, có điểm tiện gia tật xấu, cầm liền thừa một cái đùi gà thời điểm, nó liền đắc ý chào chặt đi tới, chính ngây ngốc ở kỹ nhiêu bên người a a a a, không biết ở kháng nghị gì hai tiểu nhân bên người. Trong lòng ngực ôm đùi gà, trong chóp lát bên trái, trong chóp lát bên phải nhảy tới nhảy đi hiện bái. Vốn chỉ liền hoài nghi có ăn ngon, bị tiểu hồ ly ẩn nấp rồi hai tiểu, nháy. Mắt tinh thần đại chấn, đôi mắt một thố không thố, cắt cao nhìn chậm chậm tiểu hồ ly, phóng Phật thấy được kiếp trước kẻ thù trường như. Kỹ nhiêu ở bên cạnh xem thẳng nhà, mỗi đến lúc này, nàng luôn là ở một bên xem diễn xem thẳng hô đã kiền. Hoàn toàn hai không giúp đỡ, nhìn bọn nhỏ cùng tiểu hồ ly chi giang ấu trị giết. Nàng cảm thấy chính mình phóng vật, về tới phu ưu vô lự nhi đồng thời đại, miễn bằng nhiều khai xâm linh đan cùng ma qua là một đôi rất có kiên nhẫn tiểu người sang thú, đừng nhìn nhân gia tuổi nhỏ, chính là nhân gia chính là có các kia kiên nhẫn phạm nhiên nga. Cho nên, ngươi đừng nhìn tiểu hồ ly chỉ số thông minh rất cao, bất quá nó vẫn là ở khoe giàu trên đường, thua rối tinh rối mụ này không, nó mới vừa khoe khoang nhảy tới rồi linh đan bên tay trái đã bị ra như điện linh đan cấp bắt được nó kia ba điều cái đuôi trung hai điều tự lâm lão cha tử râu chịu khổ độc hại lúc sau này hai tiểu nhân giống như là mở ra tân thiên địa trường như nhìn thấy long tóc linh tinh đồ vật bảo đảm xuống tay không chút lưu tình một kéo một cái chuẩn tàn nhẫn trình đồ cũng là không ai tiểu hồ ly đứng mũi chịu sào chịu khổ già đạp lại luôn là ăn một trăm đậu không chê tanh không có việc gì liền đi phía trước hướng khoe khoang lên chút nào không cho chính mình lưu mặt mũi u hồ ly toàn thân lông tóc trừ bỏ cái đuôi bên ngoài kỳ thật đều là có thể trảo truy đọc cái đuôi trọng địa chạm vào không được kia chính là mệnh căn tử giống nhau bảo bối nha vì thế lâm hà tiến vào khi nhìn đến chính là linh đang kéo trụ cái đuôi hướng chính mình trong lòng ngực mang Tiểu hồ ly ôm chặt đùi gà thuận thế nương lực đạo, nhằm phía linh đan trong lòng ngực, ý đồ mượn lực thoát thân, tới cái kim thiền thoát xác. Đáng tiếc, tiểu hài tự bắt lấy đồ vật chết không buông tay tính tình, cũng là rất làm hồ Gan đau. Linh đan cũng sẽ không mởi vì lực đánh vào gì buông tay, nàng bị hồ ly xung lượng, tuy rằng là cho đâm ngửa ra sau, lại là vẫn như cũ trong tay đồ vật trảo, chặt chẽ. Liên quan bên cạnh ma qua, cũng đi theo ai tới rồi một bên, hai kẻ chở hơi cư nhiên còn hạnh phúc hô ha hô ha ồn ào lên, cũng không biết là nói cái gì điểu ngữ. Vì thế tam tiểu lăng làm một đoàn, loạn đấu trường hợp, bị lâm hạ đổ vừa vặn. Tiểu hồ ly muốn thịt không muốn sống, chính là các cao ôm đùi gà không buông tay, hai tiểu nhân lăng làm một đoàn về sau, cũng nhìn chậm chậm đùi gà không bỏ, người tới ta đi nhưng thật ra rất náo nhiệt kỷ nhiêu đã đem lực chú ý chuyển dời đến lâm hạ trên người nhìn lâm hạ trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát muốn cười lại nghẹn bồ dáng kỷ nhiêu hướng về phía lâm hạ chửi chửi tay ý bảo hắn lại đây bên cạnh ngồi xem lâm hạ thấu qua đi đặt mông ngồi ở kỷ nhiêu bên người tay ôm kỷ nhiêu eo thon đôi mắt cười cong cong nhìn nháo làm một đoàn các tiểu bảo bối nghẹn cười nói ngươi cũng mặc kề quán bọn họ cả ngày đi theo tiểu hồ ly nháo về sau đừng thành hùng hài tử a đến lúc đó đã có thể có người đau đầu kỹ nhiêu cười hì hì không cho là đúng nói hùng hài tử làm sao vậy ai mà không từ hùng hài tử giai đoạn bò lại đây hài tử khi còn nhỏ có thể làm một chút lớn về sau phỏng chừng liền sẽ không có cái gì tiếc nuối không phải lâm hạ một nhạc cảm tình chính mình này hai hùng bảo bảo này phúc nhị hổ bẹp gen ra ở kỹ nhiêu trên người a Đến, chính mình này tâm thao, hảo đi, kia liền hảo hảo nhìn bọn họ thuận theo tự nhiên trưởng thành đi. Còn đừng nói, thật mẹ nó rất có hỷ cảm. Cũng mặc kệ một bên hi hi ha ha. Chi chi chi chi, kỹ như buồn bực nhìn Lâm Hạ, nói, này vừa không là cơm điểm, lại không tới buổi tối, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy à? Lâm Hạ hôn kỹ như một ngụm, nhìn kỹ như vì phòng ngựa bị các tiểu bảo bối đánh lén. Mà trác lên nắm hương đầu, nói, hoa thiên năng lực nhất lưu, sang hồ liên minh bên kia ngoại liên công tác, đã không cần ta ra mặt. Tồn kho không đủ nói, lão hát bọn họ sẽ tìm ta. Ta không trở lại bồi các ngươi, ta còn có thể đi nơi nào. Có gia thất nam. Nhưng, đương nhiên là vây quanh lão bà, hài tử xoay. Điểm này lâm hạ trên cơ bản xem như không thầy dạy cũng hiểu, hắn từ tâm xuất phát nơi nào là hắn tâm chi về chỗ đây là không cần bất luận kẻ nào giáo hắn trong lòng môn thanh kỷ như hạnh phúc tràn đầy nhìn lâm hạ ngọt ngào nói cái kia hoa thiên cũng không thấy ngươi như thế nào khảo nghiệm hắn a như thế nào liền đem xăng hồ liên minh như vậy quan trọng trận địa giao cho hắn xử lý ta còn tưởng rằng ngươi lưu lại lâm phi lâm thiết bọn họ sẽ đem xăng hồ giao cho bọn họ toàn quyền phụ trách đâu ngươi nhưng thật ra tâm rất đại Người nào đều dám dùng. Đối với Hoa Thiên cái này duyên nhị trọng sinh giả, kỹ như vẫn luôn cảm thấy vẫn là kính nhi viễn chi hảo, không nghĩ tới khi cách lâu như vậy, Lâm Hạ cư nhiên còn có thể nhớ rõ hắn, cũng đem như vậy quan trọng bộ môn giao cho Hoa Thiên. Lâm Hạ cười cười, nhìn Linh đang đã thành công ngăn chặn tiểu Hồ Ly, đang ở tay khẩu cùng sử dụng chuẩn bị cắn đùi gà thời điểm, Lâm Hạ. Nói tiếp nói. Lâm Thiết chính là cá nhân hình đại sát khí, người làm hắn tại hậu phương đợi, kia không phải mặt sát hắn linh khí cùng sinh cơ sao. Ta trước kia không chú ý, lúc này đây Lâm Thiết bọn họ trải qua độ vật, đại khái đối bọn họ xúc động không nhỏ, cho nên, bọn họ tưởng ở đâu vị trí thượng đợi, ta sẽ không ngăn cản. Lâm phi cũng lại giống nhau, đều không phải có thể ngồi trù chủ, khiến cho bọn họ tự do thả bay tự mình đi. Ha ha kỹ nhiêu biểu môi, tâm nói ngươi này không phải chạy. Đề sao, ta hỏi chính là ngươi vì mau như vậy, yên tâm đem xăng hồ liên minh giao cho thần toán tử Hoa Thiên. Hừ, chạy khởi đề tới rất có hùng hài tử hắn cha phong phạm sao lâm hạ, không chú ý tới, kỹ nhiêu đang ở kia mỹ nị trợn trắng mắt, hắn vừa nói lời nói, một bên nhìn chậm chậm đã thành công cắn đùi gà linh đan. Chính mình nữ nhi là cái hổ nữ sự thật. Đã không có gì có thể tranh nghị, mọi người chung nhận thức chính là, về sao săn hồ liên minh, không chuẩn sẽ là linh đan thiên hạ đâu. Nhi, tự tiếp lâm gia gia chủ bang, nữ nhi tiếp săn hồ liên minh bang, quả thực là hoàng Mỹ. Lâm hạ trong lòng biên Mỹ mạo phao, biên nói tiếp, lâm phi bản lĩnh cũng không thích hợp đại ở săn hồ bên trong tiêu ma thời gian. Hắn cùng vạn vật câu thông năng lực, trừ bỏ yêu cầu chiến đấu bên ngoài, còn cần đi ra ngoài. Núi rừng, hồ nước, núi non trùng niệp đều là thích hợp hắn nơi đi, duy độc không thích hợp đại ở người đôi nhi, như vậy bất lợi với hắn dị năng tiến bộ. Nếu không ngươi cho rằng ta đại, ca sẽ mặc kệ hắn ở ta nơi này vẫn luôn đợi. Lâm Hạ hiện giờ là có nhi có nữ có kiều thê, một bộ thanh thẳng thanh nhã thành thuộc nam nhân hơi thở ập vào trước mặt, với lúc trước yêu nghiệt cấm dục khí chất một trời một vực kỷ nhiêu tuy rằng càng thêm mê luyến như vậy lâm hạ chính là này cũng không gây trở ngại nàng dùng tứ chi ngôn ngữ biểu đạt chính mình bất mãn lâm hạ quay đầu lại nhìn dẫu cái miệng nhỏ kỷ nhiêu sau kính ở kia mê người cánh môi thượng nhẹ mổ một ngụm nhàn tản lười biếng tiếp tục nói đến nỗi thần toán tử hoa thiên sao hắn có cái kia năng lực có cái kia tâm cơ cùng thủ đoạn nhi ta vì cái gì không cho hắn cơ hội triển lãm không cần chẳng phải là lãng phí Kỷ như tưởng tượng cũng là, nói nữa, nàng cũng chỉ là kiên kỵ, cũng không phải phủ nhận người này năng lực. Đôi khi người chính là ái hạt cộng lại, lại nói sang hồ liên minh tuy rằng quan trọng, nhưng là sang hồ liên minh sở dựa vào, cũng mất quá là lâm hạ lão tổ tông nhóm lưu lại vài thứ kia thôi. Cũng không phải người nào đó có thể thay thế được. Lâm hạ lại nói tiếp, sang hồ liên minh bản thân, chính là ta vì bọn nhỏ tương lai. Mà không râu bắt chó đi cày làm ra tới đồ vật, theo ta bản nhân tới nói, cũng không nhiều hiếm lạ. Cố sức không nói, còn phải thao như vậy nhiều tâm, ta mới không cái khi kiên nhẫn phạm nhi đâu ta đã chết, bí cảnh cùng xanh nước biển toảng liền biến mất, tiếp theo cái người thừa kế còn không nhất định ở đâu xuất hiện, cho nên các bảo bối sau khi lớn lên dựa vào, chính là xem ta tồn tại thời điểm, cho bọn hắn đánh hạ tới này đó của cải nhi. Sang hồ liên minh chỉ là thứ nhất, lâm tiểu béo đó là thứ hai, hai người mật không thể phân A. Kỷ nhiêu đương nhiên biết đạo lý này, bằng không lãnh để ý người, hướng bí cảnh một toảng không phải được, nơi nào yêu cầu lãng phí này đó sức lực. Ân hừ, biết rồi Kỷ nhiêu không có tiếp tục nói cái gì, lẳng lặng mà dựa vào lâm hạ trong lòng ngực, hưởng thụ này mỹ dịu buổi chiều trà thời gian, nhìn như cũ quay, cuồng ở một chỗ tam tiểu. Kỷ như mi mắt cong cong, nói không nên lời kiều mị mê người. Lâm hạ cúi đầu nhìn trong lòng ngực bảo bối tức phụ, thanh âm oa oa treo chọc nói, tức phụ, lại có hơn hai mươi thiên bảo bảo nhóm liền mãn một tuổi, người nói chúng ta có phải hay không đến nổ nỗ lực, cấp ma qua cùng Linh đang thêm cái đề đề, mùi mùi gì. Kỷ như chỉ uy nửa năm sữa mẹ, hiện giờ dáng người cùng thể lực đều khôi phục không tồi hai người vẫn luôn tránh dựng đâu cho nên lâm hà mới có này vừa hỏi kỹ nhiêu lần này là thật thật rắn lâm hà liếc mắt một cái hờn chội nói cấp cái gì nha ngươi cho ta là heo mẹ đâu lâm hà vừa thấy lão bà này làm nũng mỹ bộ dáng lại nhịn không được bẹp hôn kỹ nhiêu một ngụm lấy lòng nói tức phụ nhiên ngươi xem a ta đã hai mươi bảy ngươi cũng hai mươi lăm hai ta li ba mươi cũng không mấy năm đúng không Ta suy nghĩ ba mươi phía trước không phải hai ta hoàng kim kỳ sao, lúc này hài tử sinh khẳng định so ba mươi về sau khỏe mạnh. Chờ thêm ba mươi ta liền không sinh, đến lúc đó, chuyên tâm dưỡng Oa chẳng phải là mỹ kỷ nhiêu trường mắt nhìn lâm hà lít mắt một cái, người đó là ai nói cho ngươi ngụy biện ai nói thế nào cũng phải ba mươi trước kia sinh mới khỏe mạnh. Nói nữa, hiện tại mặt thế đã, người thể chất căn bản là cùng trước kia không giống nhau. Về sao sống nhiều ít năm ai biết nha, không chuẩn mấy trăm tuổi đều không nhất định đâu, ngươi liền như vậy vội vã đem ngươi ta ba mươi tuổi phía trước nhân sinh, liền như vậy vòng định đi ra ngoài, ngốc không ngốc an ngươi. dù sao chuyện này là ta bị liên lụy, ta bị tội, khi nào sinh đến ta nói tính. Kỷ nhiêu giơ lên nhọn nhọn tiểu cằm, ngạo khí mười phần, kiều khí ngang ngược bồ chán, miễn bàn nhiều mang cảm. Lâm Hà xem xét liếc mắt một cái kỷ nhiêu. Lại bất đắc chỉ xem xét cách đó không xa, cùng kỹ như giống nhau kiều mang bảo bối nữ nhi, trong lòng như là đã chịu mấy vạn phục điện chật trường như, đặc biệt đổ thượng. Lâm Hạ nghẹn khốt suy nghĩ, muốn hay không cấp trồng lên trác hai cái lỗ kim, trước tới cái, cố ý bất hợp pháp gì đâu. Lòng dạ hẹp hòi mới vừa vừa động, đã bị hắn cấp đánh mất. Tưởng tượng đến nếu bị kỹ nhiêu đã biết về sau nghiêm trọng hậu quả, trong lòng chính là một trận vô lực ai có thể tưởng đến hắn lâm hà cũng có bị người ăn cắt gao một ngày vì thế lâm hà thập phần thành khẩn đối kỹ nhiêu nói kia hành đi nghe nói nghe tức phụ nói có thịt ăn tức phụ chỉ nào lão công liền đánh nào như vậy được không a kỹ nhiêu hừ một tiếng nói kia đương nhiên hảo nói nữa ngươi không nghe ta nghe ai Đôi mắt xẻo A xẻo, hung hăng, uy hiếp dường như trường như trừng mắt Lâm Hạ, Lâm Hạ càng thêm xác định, chính mình bảo bối nữ nhi này tính cách chống ai. Hạo tính tình hỏi cuối cùng một vấn đề, Lâm Hạ sâu kính nói, khi luôn có cái thời gian đi, tiếp theo thai nữ vương đại nhân chuẩn bị khi nào sinh A. Kỹ như mặt mày hớn hở nhìn chậm chậm Lâm Hạ, một hàm răng rắn mắng mắng, tức chết người không định mạng nói, sinh một thai nghỉ ba năm sát suất Vẫn là có thể thừa nhận. Này Tần, sốt, đem Lâm Hà nghẹn. Chữa chi, Lâm Hà cảm thấy chính mình có phải hay không đến gia pháp hậu hà hậu hà bảo bối, tức phụ. Tiểu dạng nhi, cũng quá không đem lão công mặt mũi đương hồi sự nhi. Ngươi sinh một thai hư một năm thì tốt rồi sao, lần này tự bốn năm đi ra ngoài, nhân sinh lại có mấy cái bốn năm a Không phải Lâm Hà keo kiệt cũng không phải Lâm Hà không đau lòng kỹ nhiêu. Hắn thật là cảm thấy, thừa dịp hai người tuổi trẻ, tái sinh hai thai liền không sinh, về sau nhật tử liền chuyên. Tâm mang oa, không phải khá tốt sao? Làm bọn nhỏ tuổi kém tiểu một ít, bọn nhỏ chi gian cảm tình cũng hảo thành lập, cũng có thể càng thâm hậu. Tự như bọn họ tam huynh đệ giống nhau, hai tuổi tuổi khoảng cách thật tốt ở chung A, một chút sự khác nhau đều không có. Hiện giờ hắn 27, nhị ca 29. Đại ca 31, đứng chung một chỗ vừa thấy chính là bạn cùng lứa tuổi. Không phải so kỹ như thiết tưởng mạnh hơn nhiều. Liền tính mặt thế hậu nhân loại thể chất ngư ích, có thể vẫn luôn xinh xinh xinh, kia. Bọn nhỏ di gian tuổi, không được kém cái mười mấy, hai mươi mấy tuổi. Đây chính là hiện giờ Lâm Hạ, tư tưởng thượng sở không thể tiếp thu sự tình. Nghĩ đến đây, Lâm Hạ cư nhiên mặt tranh run run một chút. Đại nhiệt thiên ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, nhìn quái đáng thương. Kỹ nhiêu không rõ nguyên do nhìn Lâm Hạ ngốc bộ dáng, trong lòng nói thầm, không phải là bị kích thích đi. Còn không phải là sinh một thai nghỉ ba năm sao, lại chưa nói tái sinh một thai liền không sinh, đến nỗi sao. Như, vậy nháo tâm vấn đề, Lâm Hạ thật là không nghĩ lại tiếp tục tham thảo. Trát tâm, Lâm Hạ cảm thấy đi, lỗ kim gì này đó trước tài mọn đều có điểm mất mặt. Trực tiếp đem kỹ nhiêu lăn lộn mơ hồ, giống nhau có thể thành công đạt thành mục tiêu. Đối, liền như vậy làm. Đến nổi về sau phút lợi đại ngộ bị kỹ nhiêu toàn bộ cướp đoạt sự tình, đối với Lâm Hạ tới nói, so với hài tử chi gian nhất manh tuổi kém, mang cho hắn kích thích tới nói, đã không tính cái gì. Lâm Hạ người này có đôi khi chính là như, vậy không thể nói lý, hắn lo lắng quả thực chính là dư thừa người nói hai người tình cảm mãnh liệt mênh mông hồn nhiên quên mình thời điểm ai còn quản ngươi có hay không phòng hộ thi thố a đúng hay không hai cái tiểu nhân chơi mệt mỏi gà nướng chân cũng liền liếm mấy khẩu đài bộ phận tinh lực đều háo ở kéo tiểu hồ ly cái đuôi thượng lăn lộn sức cùng lực kì, đã có buồn ngủ hai cái oa ngã vào hồ ly trên người áp hồ ly sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng xem kỹ nhiêu nhạc ha ha thật là chiêu cười Bất quá, đương nhìn đến Linh đang tay nhỏ, vẫn như cụ nắm chặt hồ ly cái đuôi, nắm chặt đến các gao bộ dáng thời điểm, kỹ như mí mắt nhảy hai nhảy, đột nhiên đối chính mình cấp hồ ly gà nướng hành vi, sinh ra một tí xíu ấy nấy. Chỉ là một tí xíu Nga rời đi lâm hạ ôm ấp, kỹ như đi vào Linh đang trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, hướng dẫn từng bước đối với đã đầu nhỏ một chút một chút Linh đang nói, Linh đang mệt nhọc sao? Tới, bắt tay buông ra, mụ mụ ôm ngươi đến. Trên giường ngủ, được không? Mụ mụ thanh âm, giống như là bài hát ru ngủ giống nhau, Linh đang cảm thấy chính mình càng mệt nhọc, vì thế, theo bản năng buông ra tay nhỏ, tùy ý kỹ nhiêu đem nàng bế lên. Lâm Hà ở một bên cũng thuận thế bế lên ma qua, tiểu hồ ly như là được đến đại xá giường như, ôm đã thẳm không nở nhìn gà nướng chân, vèo mà một chút liền biến mất ở trong phòng chạy kia kêu một cái không chút nào cho dự kỹ như hắc hắc hắc cười xấu xa tâm nói sớm không chạy ăn một trăm lần mệt cũng không dài trí nhớ xuống hồ ly xứng đáng bị linh đăng ngược đem hai cái tiểu nhân phóng tới trên giường lúc sau giúp bọn hắn đem vai hề tiểu chơ tay chà lau sạch sẽ chờ đến cấp hai cái bảo bảo đem giơ quần áo cởi ra thời điểm hai cái tiểu nhân đã hô hô ngủ nhiều không có một chút ý thức như thế nào đùa nghịch như thế nào đúng rồi xuyên cái yếm đáp lên tiểu chăn một chất này phẩm chừng hai cái giờ đều không ngừng đi mỗi lần đều đến ngủ đến cơm chiều điểm đâu vừa thấy chính là hai đồ tham ăn rời đi hai cái bảo bảo phòng lâm hạ liền cấp không chờ nổi đem kỹ nhiêu ấn đổ kia thế tới rào rạc bộ dáng đem kỹ nhiêu kích thích gan run nhi lại thẹn xấu hổ lộ ra một bộ kiều mỹ Thủy đương đương bồi chán, Lâm Hà bị này phúc mỹ nhân đồ treo chọc nháy mắt, liền đem vừa rồi không ngờ vứt chi sau đầu. Hai người thống khoái, quên mình đầu nhập, kỹ nhiêu cũng quả nhiên ở vài lần lúc sau, đã quên bộ vấn đề. Lâm Hà nắm đúng kỹ nhiêu mạch môn, hơn nữa lại là cố tình, có kế, hoặc. Kết quả là, kế tiếp nhật tử, kỹ nhiêu không ngừng trúng chiêu, trúng chiêu, trúng chiêu, lại một chút cũng chưa ý thức được muốn xảy ra chuyện nhi. Ha, ha ha ha hơn nữa các bảo bảo giấc ngủ mỗi lần đều không dài, kỹ nhiêu mơ mơ màng màng, cố đầu không màng kia gì, liền mơ màng hồ đồ lại có mang. Chính thắng mặt thời điểm, tử diệu cấp lâm gia lại thêm một cái đại béo tiểu tử, cũng chính là lúc ấy, kỹ nhiêu phát hiện chính mình lại hoài thường. Nàng dị năng là có thể nội coi, đương nàng, biết chính mình lại có thời điểm, cư nhiên ngây ngốc hỏi lâm hạ, không phải làm phòng hộ thi thố sao? Lâm Hà có thể nói ta là cố ý sao? Hắn lại không ngốc, chỉ nói, có thể là thi thố không đủ nghiêm mật đi, nếu có mang, lão bà, chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo ý trời, này có thể là ông trời ban ân đâu nói xong còn một bộ ngây thơ thêm mông vòng, thêm lão bà đại nhân làm sao bây giờ a? Linh Tinh, lòng hiếu học cực cường bồ dán. Kỷ Nhiêu đương nhiên không thể có gì động tác, nàng lại, không phải không nghĩ sinh, chỉ là không nghĩ sinh quá tần mà thôi sao? cho nên có thể làm sao bây giờ đương nhiên là rau trộn lâu sinh bái lâm trác vui sướng còn chưa tới đặt đỉnh núi đã bị chính mình đệ thức phụ lại có mang tin tức cấp kích thích vui vẻ không đứng dậy thỏa thỏa ăn nhàn trong lòng thỉnh thoảng chửi thầm lâm Hạ hai vợ chồng khách tinh a chuyên môn là tới làm sự tình đi làm chính mình không thể thoải mái dễ chịu thanh thản ổn định sinh hoạt hai cái tiểu nhân hừ lâm Hạ cùng lâm trác đều đương nổi lên nảy ba bởi vì hai huynh đệ thủ hạ người tài ba vô số, một đám có khả năng không muốn không muốn, kết quả là hai người cơ hồ là thành phổi tay đại trưởng quầy, cả ngày vây quanh lão bà, hài tử chuyện, vội kia kêu một cái vui vẻ vô cùng. Lâm Trác ám chọc chọc chờ đâu, chờ Tử chịu làm xong ở cử, chính mình hảo cáo biệt cấm dục nhập tử, happy đi khai ra đi lặp lặp lặp lặp. Lâm Hạ Tắc thật cẩn thận hầu hạ kỹ nhiêu cùng hai cái tiểu bảo bối, sợ chính mình Tiểu kỹ xảo bị kỹ như phát hiện, đến lúc đó chính mình quỳ ván giặt đồ, ngủ sàn nhà linh tinh, về thảm. Còn hảo, kỹ như có đôi khi nhạy bén, có đôi khi lại một cây cân sẽ không tưởng nhiều như vậy. Lâm Hạ nhẹ nhàng quá quan viêu cái này phiêu lần sản nhi, ha ha. Kinh đô không khí hết sức ngọt ngào, ngay cả các tan thi tính tình đều trở nên hảo lên này không lâm phi lại một lần lãnh bảy chỉ tuyết địa lan vào núi đi trên đường gặp được không ít cao gia tang thi cùng biến dị thú đều trực tiếp vòng khai lâm phi một hàng thông minh lựa chọn né tránh mặc thế đã hai năm linh ba cái nửa tháng tiến hóa đến bây giờ tang thi đã có điểm điểm ý thức cùng chỉ số thông minh cũng không sẽ luôn là giống cái chỉ biết ngốc ăn hóa dường như không có việc gì luôn là phát phát phát lâm phi ưu thương nhìn quại cái công Ở phía trước đánh chính mình đi cũng không quay đầu lại cách tăng thi Không thú vị ngồi ở tiểu thức trên lưng Cũng chưa chết cha lại mặc một hai phải đuổi theo kêu Đánh kêu giết lâm phi Biên thuốc chụp bầy sói đi phía trước đi Biên vô hạn trong lòng cảm khái Thế đạo biến lạc liền tăng thi đều đã biết xu lợi tị hại Về sau cũng không biết hôm nay sẽ biến thành cái gì đức hạnh Vì mau nói là bầy sói đâu Bởi vì bọn họ tiến sơn Tuyết địa lan ở Tây Sơn thu lan các tiểu đệ liền theo lại đây. Cho nên, Lâm Phi bọn họ càng đi đi, đội ngũ liền càng là khổng lồ, người nói những cái đó tan thi còn có thể hướng bên này hướng sau. Lâm Phi cũng là cái ăn thịt. Động vật nhìn nhiều thế này thịt các tiểu đệ vây quanh hắn chuyển, lại không thể ăn đến trong miệng tư vị, thật đúng là đạp mã không dễ chịu. Căm chận xem xét tiểu thức bọn họ, Lâm Phi trong lòng lại là một trận vô lực. Chính mình dị năng hiện tại cũng cũng chỉ có thể cùng bọn họ giao lưu giao lưu, một chút sức chiến đấu cũng không có. Rất nhiều tàn nhẫn chuyện này chính mình đều làm không được, thật đúng là mẹ nó nghẹn khuất. Đối với chính mình dị năng, lâm Phi vẫn luôn cảm thấy trừ bỏ. Tìm hiểu địch tình, giống như mặt khác sự tình cũng không phải sử dụng đến a chính là, này mặt thế quá, liền cái yêu cầu tìm hiểu địch tình địa phương đều không có, thật là uổng có một thân bản lĩnh. Mọc hữu dụng vỏ chi lực A, trong miệng nhai chocolate, thỉnh thoảng mắng hai câu thế đạo này đối chính mình bất công. Cái kia thông thấu hết thảy, chịu đựng bóng dáng thủ tục khảo nghiệm nam tử, phóng Phật thay đổi một người dường như. Bất quá, xem cặp kia như củ sâu thẳm, sáng trong hai tròng. Mắt, lại dường như tim vẫn như củ không thay đổi. Chỉ là tự tiêu khiển, ở tự mình treo chọc mà thôi, một cái hồng trần luyện tâm cảm thấy không kính một đầu chui vào núi sâu tìm tu điên cuồng hành giả lâm phi cúi đầu hướng về phía lan vương bọn họ một trận thì thầm đại khái ý tứ là lão tử muốn ăn lan thịt ngươi xem ngươi có phải hay không hào phóng một chút tới cái tuyển tú gì chọn một cái nhất vì cấp lão tử nướng ha ha ồ ồ ồ ngao ngao ngao toàn bộ bầy sói dường như đều nghe hiểu dường như sôi trào lên một tiếng tiếp theo một tiếng sói tru vang vọng toàn bộ tây sơn Lâm Hạ nhìn Lâm Phi phương hướng, trong miệng lẩm mẩm, làm cái gì? Lúc này Lâm Phi cả lơ phớt phơ, phản phớt làm một chút cũng không nghe thấy bày sói xúc động phẫn nộ dường như, lại thì thầm bỏ thêm một câu, không phải một chút thịt sao? Thật nhỏ mọn. Xem thường tận trời phiên kia kêu một cái mị khí mười phần, đáng tiếc phiên cấp ngốc tử xem đâu, bạch bạch lãng phí biểu tình bao. Lan. Phương một tiếng bất đồng với bình thường Lan tru lên, làm ồn ào tây sơn một cấp. Rốt cuộc an tĩnh xuống dưới Lâm Phi trong lòng hừ hừ hai tiếng Không có lên tiếng nữa Đội ngũ tiếp tục hướng về núi sâu đi trước Lan vương mệnh lệnh thực dùng được Toàn bộ đội ngũ trung sao động cùng lệ khí Lập tức liền phóc biến mất Như là trác khổng khí cầu Lan vương rốt cuộc nói gì đâu Như thế nào lâm phi cũng thành thật Bày sói cũng thành thật đâu Lan vương nói Ai ở kêu liền đưa cho cái này Ngốc so nhân loại nướng ăn sống sống sống Lâm Phi thường thường vào núi một chuyến, một đại liền mười ngày nửa tháng. Hắn dị năng ở trong núi như cá cập nước, hắn bảy chỉ tuyết địa lan hiện giờ cũng thích ứng kinh đô khí hậu cùng tây sơn hoàn cảnh. ở thành lũy đại không được bao lâu liền sẽ hướng trong núi chạy. có người muốn giết bọn họ ăn thịt cũng không quá khả năng. một cái là nơi này phụ cận rất ít có mặt khác căn cứ cùng tổ chức người lại đây, một cái là này mấy chỉ lan thực thông mình không thế nào hướng nhân loại bên người thấu, cho nên Tây Sơn bày sói số lượng đang không ngừng mở rộng, bởi vì tới bảy cái chỉ số thông minh thượng nghiền áp bọn họ đầu, bọn họ tồn tại tỷ lệ đại đại đề cao. Lâm phi lần này cũng không có gì mục đích, chính là cùng thường lui tới giống nhau, ngồi ở lan trên lưng, mở ra hắn dị năng khắp nơi phóng. Loại này cùng vạn vật câu thông dị năng, kỳ thật chỉ có thể nói là một loại thực vi diệu tần suất dao động. Như là cùng Lan Vương bọn họ phát ra âm thanh giao lưu loại này, chỉ có thể xem như loại này dị năng gia Long duy nhất. Hiện giờ Lâm Phi dị năng đã cử cấp, có cực phẩm tinh thạch trợ chức, Lâm gia tam huynh đệ thành viên tổ chức, cơ hồ không ai hấp thu tang thi tinh hạch. Này cũng làm cho bọn họ dị năng, đã rất ra đem toàn bộ mặt thế dị năng đại quân ném ở phía sau. Đây cũng là tam huynh đệ cho tới bây giờ, cũng không có gặp được tang thi vây thành lại một cái nhân tố. Bởi vì có đại lượng cấp bậc viễn siêu toàn bộ mặt thế bình, quân trình độ nhân vật tồn tại, những cái đó tan thi vây thành lĩnh quân các tan thi, là có thể cảm giác đến. Cho nên, lâm gia mặt thế thực ôn thôn, thực ngừng nghĩ. Sóng âm, sóng siêu âm, các loại sóng ngắn chấn động, làm lâm phi căn bản vô pháp ở người nhiều địa phương tỉnh Hạ Tâm tới, cho nên, hiện giờ hắn vào núi thời gian là càng ngày càng dài quá nếu không phải còn hoài niệm lâm hạ trong không gian mỹ thực phỏng chừng lâm phi liền một đầu chui vào đi không ra cảm thụ được bất đồng tần suất lắng nghe đến từ bốn phương tám hướng các loại sóng các loại luật lâm phi thoải mái nhắm mắt lại chỉ năng bảo táp như là có thể cảm nhận được lâm phi năng lượng tràn trường như toàn bộ bầy sói càng thêm thông minh đương đi vào một cái ngâm đen thâm không thấy đế cửa đường hầm thời điểm bầy sói ngừng lại lâm phi không có động phóng phật giáo và đạo giáo tăng nhập định dường như lan vương bọn họ cũng giống như nhìn quen không quen tứ tán ở bốn phía an tĩnh chờ đợi cái này cửa đường hầm đi thông địa phương không ai đi qua vốn dĩ nơi này còn có lâm hạ người vây quanh lâm hạ chờ mặt thế sau có thời gian thời điểm đem nơi này khai phá nghe nói bên trong đồ vật thực hiếm có mặc thế trước nơi này không thuộc về lâm hạ lâm hạ mắc thèm đã lâu Sao lại Lâm Hà có bí cảnh cùng xanh nước biển toảng, Tây Sơn biến dị thú nhóm lại càng ngày càng nhiều, Lâm Hà liền cảm thấy đi, nơi này khai không khai phá không sao cả, dù sao chính mình thứ tốt có rất nhiều, không cần. Thiết ở cái này địa phương tiêu hao lực lượng của chính mình cùng tinh lực, liền đem người đều triệt. Lâm Phi cũng không biết này đó, rốt cuộc hắn không phải vẫn luôn đại ở Lâm Hà bên người, loại sự tình này Lâm Hà cũng không có khả năng mạng thế giới ồn ào đi. Lâm Phi tới nơi này, là bởi vì nơi này có cùng loại nhân loại tim đập trường như chấn động, một chút một chút đánh hắn trái tim. Cho nên, Lâm Phi từ đến Tây Sơn bắt đầu, liền sẽ thường thường tới nơi này nghỉ ngơi một thời gian. Câu thông Sao, chính là nói hắn có thể lấy thập phần huyền diệu phương thức, cùng hắn tưởng câu thông bất luận cái gì sự vật giao lưu. Động vật, thực vật đã đều thử qua, theo chính mình dị năng cấp bậc tăng lên. Hắn phát hiện càng nhiều có thể giao lưu môi giới. Đương nhiên cũng có giống loại này chỉ có thể lắng nghe, lại không cách nào hiểu biết lẫn nhau tâm tư dao động tồn tại. Qua không biết bao lâu, Lâm Phi mở mắt, hắn nhảy xuống tiểu thức phía sau lưng, ý bảo tiểu thức chúng nó có thể đi chơi. Liền! Một người hướng đường hầm nhập khẩu đi đến. Hắn đương nhiên sẽ không đi vào, hắn còn không có như vậy tự đại, chính mình ra thực lực, nói rắn ra là đi vào chính là chịu chết hóa. Hắn chỉ là ở rèn luyện chính mình dị năng, hắn cũng muốn biết không ngừng thăng cấp lúc sau, sẽ mở ra như thế nào một phiến môn. Sẽ nhìn đến cái dạng gì tân thiên địa. bầy sói đã hô hô ha ha tru lên, người truy ta đuổi khắp nơi nhảy lên rời đi nơi này. Trừ bỏ Lan Vương bên ngoài, một con không dư thừa chạy xa. Lan, Vương hiện giờ đã ba tuổi rưỡi, xem như một con vững vàng đại thuốc, chơi đùa tâm tư không tính quá nặng nó. Chỉ cần là cùng Lâm Phi vào núi, trước nay đều là không trời Lâm Phi tả hữu. giống tôn pho tượng trường như ngồi sổng Lâm Phi phía sau, khóc khóc nhìn chăm chú phía trước, rất có vương khí chất. Bất quá, nếu ngươi gặp qua Linh đang là như thế nào ngược nó nói, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Linh đang tuy rằng mới một tuổi, đã mau thành sở hữu động vật khắc tinh Nga Lâm Phi đứng ở sâu thẳm, lối vào, lại một lần nhắm hai mắt lại. Bởi vì như vậy hắn cảm quan sẽ so trận mắt khi, càng thêm nhạy bén, càng thêm cảm thụ rõ ràng. Đường hầm đi xuống là có nhân công mở dấu vết, nhưng là mặt thế tới đột nhiên, nơi này cũng liền một mảnh vội vàng, Lâm Phi không có việc gì thời điểm, tới nơi này một đải liền một hai ngày thời gian, Lan Vương đã trách móc không không trách, dù sao có các tiểu đệ cho nó mang ăn, nó có rất nhiều kiên nhẫn. Lâm Phi đại khái là trạm mệt mỏi, liền dựa vào Lan vương phía sau lưng, ngồi xuống. Một người một thú dựa lưng vào nhau tư thế, phân ngoại năm tháng tỉnh hảo. Lâm Phi chập mắt, giống thật mà là giả, như là ngủ rồi, lại như là ở minh tưởng dường như, nửa cái buổi chiều thời gian liền như vậy lưu đi rồi. Bành bành bành, nhảy lên thanh dường như chậm rãi cùng Lâm Phi tiếng tim đập hợp hai lặm một giường như. Lâm Phi đầu cũng chậm rãi rủ xuống dưới, tựa hồ đã ngủ say. Lúc này đang ở không ngừng hướng trong miệng tắt đồ vật kỹ nhiêu, đột nhiên dừng. Tới, kinh ngạc hướng lâm phi phương hướng nhìn lại. Lâm hạ chính rất có cảm giác thành tựu đầu uy bảo bối tức phụ nhi, thấy nàng đột nhiên động tác, lập tức quan tâm hỏi, như thế nào không ăn? Không phải nói nhau nhau đói bụng sao? Kỹ nhiêu trong nháy mắt kinh ngạc hơi túng lướt qua, chỉ vào lâm phi phương hướng, hướng về phía lâm hạ nghi hoặc nói. Bên kia hảo cường giao động ai, như là có đại gia hỏa muốn lại đây dường như. Nói, cũng không đợi Lâm Hạ nói tiếp, liền tò mò đem tinh thần hệ dị. Năng phóng thích qua đi, nhìn xem rốt cuộc ra gì yêu nghiệt. Lâm Phi đầu rũ thấp thấp, nhìn như ngủ say hắn, lúc này đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, đi tới một cái bốn phía sương mù mênh mông, phóng vật tràn ngập hơi nước địa phương. Đồng dạng ở vào sương mù trạng Lâm Phi không nói gì. Cũng không có còn lại bất luận cái gì động tác, hắn chỉ là lặng lặng phập vành ở nơi đó, bình tĩnh thông trong tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, sương mù mênh mông trong không gian truyền đến. Một tiếng cực kỳ chấn động linh hồn giao động. Đối, là giao động. Kia kỳ thật không thể dùng thanh âm tới hình dung nó, đó là chỉ có tinh thần mặt, hoặc là nói linh hồn mặt có thể cảm giác đến đồ vật. Một chút lại một chút va chạm ở lâm phi linh hồn chỗ sâu trong sương mù trạng lâm phi, chút nào không giao động, vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, khóe miệng cong cong, ánh mắt tinh lượng. Lại một lát sau, sương mù mênh mông không gian một trận kích động, hình như là nứt ra một cái khe hở trường. Như, một cái cùng lâm phi giống nhau, trình sương mù trạng con rắn nhỏ chưa tiến vào. Hữu hảo hướng về phía lâm phi phát ra loài rắn vốn có tê tê, thanh. Đương nhiên, đây cũng là một loại tần đoạn dao động mà thôi. Lúc này đây Lâm Phi rốt cuộc nghe hiểu, lâu dài lắng nghe, lúc này rốt cuộc có đáp án. Vẫn luôn cho rằng đường hầm cuối có cái gì của quái Lâm Phi, kinh ngạc nhớ mày. Sương mù trạng con rắn nhỏ hữu hảo sống ngắn, truyền đến tin tức là, ngươi người tốt loại, ta chỉ là một sợi tàn. Lừa ý thức, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở thế giới này gặp được một cái có thể cùng ta cùng sống ngắn chấn động nhân loại. Này quả thực là quá thần kỳ. Lâm Phi cật gật đầu, trong lòng phi thường tán động, này xác thật thực thần kỳ. Con rắn nhỏ tiếp tục truyền đến tin tức, cũng không biết ngươi có thể ở cái này trạng thái bảo trì bao lâu, ta liền nói ngắn gọn đi. Lâm Phi cũng truyền đi tin tức, ý tứ chính là hảo. Con rắn nhỏ trạng thái thực phấn chấn, phun tim, run rẩy cái đuôi, đỉnh đạc Mà nói nói, đường hầm chỗ sâu nhất có rất nhiều màu đỏ hòn đá, là ta để lại cho ta hậu đại phúc lợi. Đợi mấy ngàn năm đều không có chờ tới người thừa kế, ta còn tưởng rằng đợi không được đâu. Ta bám vào ở màu đỏ hòn đá thượng căn bản là không thể rời đi nó thật thể nửa bước, cho nên, liền tính phát hiện người thừa kế ở đâu, ta cũng là chỉ có thể lo lắng xuông. May mắn ngươi đã đến rồi, hơn nữa có thể cùng ta cùng tầng cộng hưởng. Mới có thể biết ta đang nói gì Ta chính là thỉnh cầu Ngươi đem phía dưới màu đỏ hòn đá Mang chợ ở chân núi Nhân loại nơi tụ cư bên trong ta người thừa kế Đương nhiên không thể làm ngươi bạch hỗ trợ Phía dưới trừ bỏ những cái đó Màu đỏ hòn đá bên ngoài Còn có đại lượng màu đen tinh thạch Này đó màu đen tinh thạch Đối với ngươi tới nói Hẳn là trời chức rất lớn Thế nào ngươi nguyện ý giúp ta cái này vội sao Con rắn nhỏ xương mù trạng thể, tràn ngập hy vọng cùng khác cầu nhìn bình tĩnh Lâm Phi, chờ đợi Lâm Phi đáp án. Lâm Phi mặt ngoài, bình tĩnh kỳ thật đều là trang, làm đã tu luyện đại thành bóng dáng, kia cũng không phải là bạch đương. hỉ nộ không hiện ra xác chính là cơ bản nhất công phu. Kỳ thật, hắn hiện tại chính là đều vui sướng điên rồi. Ngươi không quan tâm hiện tại chính là cái gì ngạnh nhi, như vậy kỳ ảo sự tình bị hắn gặp. Hắn chính là cảm thấy chính mình ngưu ít hóng hóng, cần thiết trời cao. Đến nỗi con rắn nhỏ yêu cầu, Lâm Phi căn bản liền không để ở trong lòng. Bao lớn điểm chuyện này a còn không phải là đi. Xuống lấy đồ vật sao, chính mình không được, thành lũy bên kia chính là nhân tài đông đúc lạc, một dây thu phục mị. Vì thế, Lâm Phi liền truyền đặt chính mình ý tứ, nói không có vấn đề, bao ở nàng trên người. Con rắn nhỏ thật cao hứng. Nó tiếp tục cùng Lâm Phi vẫn duy trì một cái tần đoạn, phát ra chỉ có hai người có thể hiểu chấn động sóng. Con rắn nhỏ nói: "Thật tốt quá, ta người thừa kế liền ở dưới một cái thai phụ bên người, cái này thai phụ ngươi hẳn là nhận thức, bởi vì nàng là phía dưới trong đám người duy nhất một cái thai phụ, trong bụng một cái, năm trước lại một chút sinh hai oa. Ngươi đem màu đỏ cục đá giao cho nàng, làm nàng đem mấy năm trước từ trong núi mang về một cái màu đỏ thạch trứng." Phóng tới màu đỏ cục đá đôi là được. Một phòng sao màu đỏ thạch trong trứng con rắn nhỏ liền có thể phá xác. Lâm Phi chết chết mắt, thầm nghĩ, hảo tà môn, liền kỹ như hiện tại trạng huống đều biết, muốn hay không như vậy thần kỳ. Con rắn nhỏ tiếp tục nói, đường hầm lối. Vào, bên trái vách tường một tay chỗ, ngươi có thể nhẹ nhàng đánh năm hạ, nơi đó là nơi này ám đạo chốt mở. Một tay chính là ngươi cánh tay chiều dài. Từ mặt đất hướng lên trên gọc theo thạch chuyên một tay, gõ khai về sau theo lộ ra ám đạo đi xuống, đến ngươi ra tới, chỉ có các ngươi thế giới này 10 phút thời gian, sau đó ám đạo liền sẽ tự động khép lại. Ngươi đại khái đến tìm cái giúp đỡ, nhớ lấy nhất định không thể trì hoãn chẳng sợ một giây đồng hồ. Con rắn nhỏ xương mù trạng thân, ảnh biến càng ngày càng hư, bất quá nó vẫn là thập phần vui vẻ tiếp tục nói, về sau ngươi chỉ cần đạt tới hiện tại trạng thái. Ngươi là có thể cùng ta tiếp tục giao lưu, bất quá ngươi đến nắm chặt thời gian, chờ sở hữu màu đỏ cục đá năng lượng bị ta người thừa kế hút quang lúc sau, ta năng lượng nguyên liền biến mất, đến lúc đó ta liền hoàn toàn từ thế giới này tiêu tán lạp. Chờ đến lúc đó, ngươi ở tiếng vào hiện giờ trạng thái, cũng vô dụng lâu, không thể hiểu được nhìn vẻ mặt hạnh phấn. Con rắn nhỏ, lâm phi trong lòng nói thầm, ta tìm ngươi có thể có chuyện gì nhi? Nhưng là Lâm Phi cũng không có nói ra tới, hắn chỉ là hỏi một câu, màu đỏ thạch trong trứng mặt đồ vật, có thể hay không uy hiếp nói kỹ nhiêu, Lâm Hạ bọn họ an toàn. Con rắn nhỏ cười hì hì nói, như thế nào sẽ, kia chính là chủ nhân, chúng ta mỗi một thế hệ xà phương, đều là chủ nhân bên người bùa hộ mình, như thế nào sẽ hố chủ đâu. Bọn họ kêu kỹ nhiêu, Lâm Hạ an nguyên lai chủ nhân, ai? Lâm Hạ, vẫn là kỹ nhiêu. Đang muốn hỏi, Lâm Phi liền phát hiện cái này trạng thái duy trì không được, con rắn nhỏ xương mù trạng thân ảnh vèo mà một chút liền từ cái này, trong không gian biến mất, chính mình cũng không có duy trì vài giây, cũng từ cái này trạng thái biến mất. dựa vào lan trên lưng, cúi đầu Lâm Phi, cũng ở ngay lúc này ngẩng đầu lên. Chính mình dị năng nhanh như vậy liền khô kìa, bằng không còn có thể tiếp tục câu thông. Bất quá này đã lệnh Lâm Phi hưng vấn không thôi. Đây là chính mình dị năng thăng. Cấp sao tân năng lực sao? Âu, oh, ngưu sản ha ha ha. Lâm Phi đứng lên, nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, nửa giờ. Loại trạng thái này cư nhiên chỉ duy trì nửa giờ, liền tiêu hao chính mình toàn bộ dị năng, quá mẹ nó, kích thích. Đúng vậy, kích thích. Lâm Phi ở mặt thế thu hoạch chính là kích thích. sốc sắc lực thái lúc sau, chính là các loại kích thích mọi người thần kinh, sẵn phiên thiên sự tình xuất hiện. Lâm Phi cảm thấy, tuy rằng thế giới sụp đổ, mọi người đã chết hơn phân nửa, nhưng là thế giới cũng mở ra một phiến kỳ ảo rực sở đại môn. kỹ năng không ngừng thăng cấp, khiến cho chính mình tiếp xúc đến đồ vật là càng ngày càng làm hắn hưng phấn. Hắn cảm thấy, nhân sinh như vậy mới là hắn muốn nhân sinh. Hắn cảm thấy hiện tại sở trải qua hết thảy, làm hắn có một loài chết cũng không tiếc thỏa mãn cảm. Lâm Phi hướng về phía Lan Vương thì thầm, ý tứ là trước không cần phải xen vào tiểu thất chúng nó, trước đi theo chính mình hồi thành lũy tìm người, trong dốc lát lại, trở về. Lan Vương ngoan ngoãn phục hạ nó sóng lưng, Lâm Phi tuy rằng tinh thần mỏi mệt, lại vẫn là một cái cao nhi, nhảy tới rồi Lan Vương trên lưng, liệt miệng, đơn kỳ hướng trở về Tây Sơn thành lũy, trực tiếp tìm Lâm Hạ cùng kỹ nhiêu đi. Ở Lâm Phi trở về tới thời điểm. Kỷ nhiêu mới thu hồi nàng tinh thần lực. Đương nhiên, nàng cũng không chậm trễ ăn, vừa ăn biên xem, nhưng thật ra ăn no. Lâm Hà bổn không quá thích kỹ nhiêu thời gian mang thai sử dụng tinh thần hệ dị năng, nhưng là kỹ nhiêu. Một hai phải xem, hắn cũng không lay chuyển được không phải. Kỷ nhiêu cái miệng nhỏ ăn béo ngậy, nhưng thật ra vừa ăn biên nói không nhàn rỗi. Chẳng qua, nàng tuy rằng ở Lâm Phi cùng cái kia con rắn nhỏ giao lưu thời điểm. Không tìm được bọn họ, nhưng là hai cổ ý thức lưu va chạm, vẫn là làm kỹ như phát hiện. đương nhìn đến là Lâm Phi chỉnh chuyện xấu thời điểm, kỹ như liền vẫn luôn quan vọng tới, cũng không có đánh gãy. Kỹ như trong miệng lầu bầu, khẳng định là có yêu nghiệt suốt thế a Bất quá dựa vào loại này thần kỳ phương thức giao lưu, thật đúng là rất huyền huyển lạc chùm cắn nốt dị năng đem hết thảy thu thập sạch sẽ. Kỹ như cùng Lâm Hạ liền chuẩn bị sau khi ăn xong trăm chạy bộ đi trong nước sinh nở thượng nghiện nhị vị này một thai cũng là chuẩn bị ở nhà chính mình sinh cho nên thích hợp rèn luyện là rất cần thiết mới vừa đi đến dưới lầu đang chuẩn bị đem linh đang bọn họ phóng tới xe đẩy tay lâm phi liền hấp tấp vọt lại đây kỹ nhiêu cùng lâm hạ nhìn liếc mắt một cái trong lòng nghi hoặc đốn sinh chẳng lẽ vừa rồi giao động giao lưu tin tức theo chân bọn họ có quan hệ lâm hạ một bước tiến lên cười ha hả hướng về phía lâm phi nói khách ít đến a ta nơi này ngươi tới số lần còn không có nhà ngươi tuyết lan nhóm tới cần đâu a như vậy vội vã chính là có cái gì chuyện tốt sao lâm phi cũng mặc kệ lâm hạ trêu chọc làm tuyết lan ở cửa giờ hắn tác ý bảo lâm hạ cùng kỷ nhiêu vào nhà nói chuyện rốt cuộc lui tới người không ít bên ngoài không thích hợp mấy người đi vào phòng khách ngồi xuống kỷ nhiêu cùng lâm hạ đem hai cái oa đặt ở một bên làm hai tiểu tự tiêu khiển đi Lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt hưng phấn Lâm Phi. Lâm Phi châm chước một chút chùm từ, mới hướng về phía kỹ nhiêu cùng Lâm Hà nói, trong tay các ngươi có phải hay không có một cái màu đỏ thạch trứng. Lâm Phi tò mò nhìn đối diện hai người, đương nhìn đến Lâm Hà cùng kỹ nhiêu kinh ngạc ánh mắt sao, Lâm Phi càng thêm hưng phấn. Ha ha ha ha, quá thần. Kỳ, quả nhiên kia con rắn nhỏ không phải khung hắn, việc này xem ra là thật sự. Lâm Hạ buồn bực nhìn về phía Lâm Phi, cái kia từ xà quật trung mang về tới màu đỏ thạch trứng, cơ hồ đều mau bị hắn cùng Kỷ Nhiêu cấp quên đi cái hoàn toàn, như thế nào Lâm Phi sẽ biết? Kỷ Nhiêu cũng là phần Phật lập tức mới nhớ tới màu đỏ thạch trứng, cái kia bị nàng cùng Lâm Hạ mang về tới, vẫn luôn gì động tĩnh đều không có, màu đỏ thạch trong trứng màu xanh lục tiểu nải xà, ngay từ đầu mang về tới thời điểm. Nàng còn không có sự dùng tinh thần lực thăm đi vào nhìn nhìn, mỗi lần con rắn nhỏ đều là hô hô ngủ nhiều bộ dáng một chút gì thường cũng không có. Thời gian dài, kỹ nhiêu đã bị sự tình các loại cấp phồi đem này ra nhi cấp quên gắt gao. Này đều hơn hai năm thời gian trôi qua, hải. Chuyện này nháo. Thấy Lâm Hạ gật đầu, Lâm Phi liền cười tủm tỉm đem chính mình vừa rồi kỳ ngộ nói một lần. Thì ra là thế à? Kỷ nhiêu không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy thần kỳ sự tình. Lập tức hứng thú Bừng. Bừng quyết định tản bộ địa điểm phải sửa lại, kết quả lại bị Lâm Hà cùng Lâm Phi nhất trí phản đối. Hơn nữa Linh đang cùng ma qua ở bên cạnh không rõ nguyên do ngao ngao kêu, Kỷ nhiêu đành phải biểu môi, bóp mũi, nhận mệnh ở nhà xem oa, chờ bọn họ đi một chút sẽ về. Ở Kỷ nhiêu hâm mộ, ghen ghét, mong mỏi trong ánh mắt. Lâm Hạ vẽ mặt bất đắc chỉ theo Lâm Phi rời đi. Tâm nói, lão bà quá ham chơi cũng là làm người đau đầu a từ lần trước kỹ nhiêu, đột phát kỳ tưởng, ngày mùa đông mang theo hai oa, chuẩn bị đi trên tường thành giúp đỡ thu thập tang thi. Kết quả lại gặp được Phu Phi ám sát khi chuyện bắt đầu, Lâm Hạ liền biết chính mình tức phụ có điểm trong nhà ngốc không được. A ngỗ mặt thế sinh hoạt, vẫn là thực làm người nhàm chán. Quá lâu rồi. Liền tính là kỹ nhiêu, cũng là có ngon nguê rụt rịch tiểu tính tình Cho nên, từ khi đó hầu bắt đầu, lâm hạ cơ hồ liền không làm kỹ nhiêu rời đi quá hắn tầm mắt Tuy rằng kỹ nhiêu năng lực cá nhân rất cường đại, nhưng là không chịu nổi trong tay Hai nải oa loại này biến số tồn tại a Nhìn xem vừa rồi kỹ nhiêu kia nóng lòng muốn thử tiểu bồ chán hiển nhiên là đã đã quên trong bụng có một cái Trong tầm tay còn có hai cái sự thật đi hắc hắc hắc hắc tâm đại làm lâm hà chở khóc chở cười a thực mau lâm phi liền mang theo lâm hà đi tới mục đích địa hắn biết lâm hà không gian lớn đâu cho nên cũng không trì hoãn chừa theo con rắn nhỏ nhắc nhở tìm được ám đạo nhập khẩu hai người nhanh chóng vọt đi vào mà lan vương tắt giống một bức tường dường như chặt chẽ canh giữ ở cửa đường hầm biểu tình nghiêm túc cái này ám đạo thực nhỏ hẹp Hai người chỉ có thể khom lưng, thấp đầu hướng bên trong dịch. Quân dụng đèn pin khai đạo, dịch mấy chục mét lộ trình, số cuộc phía trước trống trải lên, hai người lúc này mới bắt đầu bước đi như bay. Người muốn nói lâm hạ một chút không lo lắng phát sinh ngoài ý muốn nói, kia sao có thể. Chẳng qua hắn đỉnh đầu thường bảo mệnh đồ vật quá nhiều, làm hắn thật sự có cầm vô khủng. Tuy rằng hắn, đối cái kim màu đỏ thạch trứng không quá cảm mạo nhưng là lâm phi giao lưu phương thức được đến tin tức vẫn là thực lệnh lâm hạ tò mò này không ám đạo quả thực tồn tại kia lâm hạ còn có cái gì nhưng bận tâm chỉ cần lão bà hài tử an toàn liền hảo đến nỗi hắn bản nhân vẫn là thực thích mạo hiểm ngay từ đầu chậm trễ không ít thời gian cho nên hai người cũng mặc kệ có thể hay không có bảy rập gì một đường chạy như bay tới rồi màu đỏ cục đá cùng hắc tinh thạch chất đóng chỗ nơi này vốn Là Lâm Hạ tìm người thăm dò thời điểm, nói là có đại lượng tử tinh, bất quá mặt thế sau tử tinh, giá trị đã vô pháp cùng Lâm Hạ trong không gian đồ vật cùng so sánh, cho nên Lâm Hạ vẫn luôn không có khai phá nơi này. Hiện tại vừa thấy tiểu sân trường như màu đen tinh thể, cùng với thêm cùng nhau chỉ có một người rất cao, trên dưới một trăm tới khối màu đỏ hòn đá, Lâm Hạ trong lòng lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là tử tinh biến dị, hoặc là dò xét có lầm. Lâm Phi đang xem đến đường hầm cái đáy cảnh, tượng thời điểm, cũng là há to miệng, này con rắn nhỏ cho chính mình nhiều như vậy hát tin, đến mấy đời có thể sử dụng xong. Lâm Phi cho rằng này đó hát tin, liền cùng Lâm Hà cấp hắn những cái đó cực phẩm tinh thạch trường như, chỉ là hấp thu lúc sau bổ sung tâm hạch bên trong năng lượng đâu nhìn một chút biểu, Lâm Hà phát hiện đã qua đi một nửa thời gian, ly ấm đạo phong, trước trở về chạy, tỉnh hai người cùng nhau chậm trễ thời gian. Lâm phi rất là bất đắc chỉ phiên nổi lên xem thường thực lực của chính mình bị Lâm Hạ coi thường mắt, hắn có thể có gì biện pháp tướm lại đây đánh một đốn lại đánh không lại. Hừ, chỉ có thể trong lòng bất đắc chỉ cực kỳ hừ hừ hướng hồi chạy tới. Lâm phi vừa mới chạy đến kia, chỉ có thể chậm rãi hoạt động thấp bé chỗ khi Lâm Hạ rốt cuộc đem sở hữu hết tinh cùng màu đỏ hòn đá thu vào xanh nước biển tản tồn trữ trong không gian, nhìn một chút thời gian. Còn có ba phút, Lâm Hạ lập tức phi chống nhau hướng về xuất khẩu chạy đi, tốc độ gần đây khi nhanh năm lần không ngừng. Xem ra, xác thật là bị Lâm Phi kéo chân sau. Chờ Lâm Phi thật vất vả dịch đến cử động thời điểm, mặt sau Lâm Hạ đã đuổi theo hắn. Hai người một trước một sau lao ra án đạo. Lâm Phi quay đầu lại đang muốn nói điểm gì, đã bị Lâm Hạ kéo trụ cổ cổ áo, một cái cao nhi nhảy tới rồi tuyết lan vương trên lưng. Lâm Hạ nói, nhanh lên trời đi nơi này, thuận. Tiện nói cho ngươi sói con nhóm, cách nơi này xa một chút, trong chốc lát nơi này phỏng chừng đến sụp đổ. Bởi vì có đào xanh nước biển tinh khi kinh nghiệm, loại này trang có đại lượng tinh thạch địa phương, một khi thoát ly tinh thạch nguồn năng lượng cung cấp, trên cơ bản chính là sụp đổ mệnh. Đương nhiên, đây là mặt thế sao kinh nghiệm lời tuyên bố, mặt thế trước nhưng không có cái này khái niệm. Lâm Phi cũng liền sửng sốt có thể có một giây đồng hồ không đến thời gian, liền lập tức đem Lâm. Hạ ý tứ truyền đạt cho Lang Vương. Lang Vương đã lâm hạ cùng Lâm Phi, một mặt hướng Tây Sơn thành lưỡi vương hướng thượng chạy như bay, một mặt ô ô ô ô ngao ngao ngao, truyền đạt rời xa nơi này mệnh lệnh. Còn hảo tiểu thất chúng nó đã rời xa vùng này. Nơi xa không ngừng truyền đến tiếng sói tru, vừa nghe sói con nhóm nghe lời thực, Lâm Phi liền nói cho Lang Vương làm chúng nó tự mình chơi đi bên này trong chốc lát khả năng sẽ lúng chờ đến lâm hạ bọn họ đi vào tây sơn thành lũy cổng lớn khi lúng mới khoan thai tới muộn bắt đầu rồi ly con rắn nhỏ nói cho mười phút ám đạo liền phong bế thời gian vừa vặn lùi lại nửa giờ ngươi còn đừng nói này đó thời gian cũng đủ lâm phi bọn họ rời đi lúng lan đến phạm vi cho nên con rắn nhỏ không có nói hoặc là kích động không có tới cậu nói, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng thật ra Lâm Phi rất là cảm kích Lâm Hạ nhắc nhở, nếu không phải nhắc nhở kịp thời, còn không biết đến chết nhiều ít chỉ Lan đâu. Kia chính là thịt A không tiền đồ. Lâm Phi, cười hì hì đứng ở Lâm Hạ bên người, hướng về bạo khởi bụi mù sụp đổ chỗ nhìn lại, kia vô tâm không phổi, không nóng nảy bộ dáng, làm vốn đang có chút mặt tranh hoảng hốt. Thành lũy trong ngoài bộ nhân viên, cũng thả lỏng tâm tình. Tức khắc có trí nhớ tốt, nhớ tới mặt thế vừa mới bắt đầu không lâu thời điểm, cũng có cùng loài chuyện như vậy phát sinh quá, cùng đại gia vừa nói, lập tức rất nhiều người đều nghĩ tới. Cái này, đại gia liền càng nhẹ nhàng. Lâm Hà cũng không quá minh bạch năng. Lượng Thạch bị lấy đi về sau, vì cái gì Sơn thể nhất định phải sụp xuống. Bất quá! Dù sao chính mình có hiểu hay không, nó cũng giống nhau muốn đạt không phải. Chính mình nhưng không giống tiểu mập mạp kia một đám, si mê mấy thứ này người, không nghiên cứu minh bạch thề không bỏ qua dường như, hắn chỉ là tò mò từng cái mà thôi lạp Lâm Phi nhìn lúng đã định chỉ, liền mang theo Lang Vương đi tìm hắn sói con nhóm đi. Đến nỗi hắc tinh gì, hắn cũng không có bao lớn hứng thú, chỉ là cùng Lâm Hạ muốn. Hai khối phóng tới trong bao, liền vội vàng đi rồi vừa rồi còn cười hì hì một bộ xem náo nhiệt không che nhiễu loạn đại bộ dáng này sẽ kia đối tiểu thất chúng nó quan tâm hành vi là như thế nào che giấu đều che giấu không được a lâm hạ trong lòng cười cười liền hướng chính mình tiểu cha mà đi lâm phi loại này khẩu thị tâm phi người lâm hạ chỉ cảm thấy đáng yêu liền không còn có ý tưởng khác lúc này kỹ nhiêu đã ở biệt thự trữ vật trong phòng đem bị chính mình quên đi màu đỏ thạch trứng tìm ra tới Trừ bỏ nhiều một, buồn tẻ nhật tử có tân sát thái, đột nhiên sinh ra nho nhỏ chờ mong. Kiếp trước bảy năm sống mệt, đến chết kia một khắc, chính mình ngược lại thật dài ra một hơi dường như. Hiện giờ, tuy rằng sống một thân nhẹ nhàng, nhưng là loại này trước chồng dạy con nhật tử, đối với kỹ như tôi nói, vẫn là thực không thích ứng. Giống như đi theo lâm hạ nơi nơi chạy sinh hoạt mới là chính mình thích, đáng tiếc, như vậy nhật tử quá ngắn ngủi Hiện giờ, trong bụng có một cái, ở trên thẳm lăn lộn còn có một, đôi, hơn nửa bọn nhỏ ở mặt thế, sinh tồn đến thẳng đến có tự bảo vệ mình năng lực kia một ngày, xa xa không hẹn ràng buộc kỹ như kia muốn đi ra ngoài làm trò cười bước chân, cho nên, kỹ như cảm thấy đi, kế tiếp nhật tự nhất định là thực buồn tẻ. Tuy rằng đánh đánh giết chiếc nhật tự chính mình đã qua đủ rồi, nhưng là tựa như vừa rồi như vậy sự tình, chính mình cũng đi không khai không thể tham dự. Trong lòng vẫn là điểm điểm mất mát quanh quẩn trong lòng. Liền như vậy tâm tình cao cao thấp, thấp phập phồng thẳng đến Lâm Hà khi trở về, kỹ như còn không có điều chỉnh tốt chính mình mặc bộ biểu tình. Lâm Hà vừa vào cửa, liền phát hiện lão bà đại nhân tâm tình thật không tốt. Này sao được, thai phụ cảm xúc cũng không thể luôn là lên lên xuống xuống nha. Vì thế, Lâm Hà vẽ mặt lấy lòng đi qua, lão bà ta đã về rồi, mau không mau. Kỷ như lấy đôi mắt trắng lâm hạ một chút, hừ một tiếng không có tiếp ra lâm hạ, nhìn trên bàn màu đỏ thạch trứng liếc mắt một cái, đem mấy khối màu đỏ, cục đá đem ra, đặt ở màu đỏ thạch trứng bên cạnh, sau đó chính mình, bàn tay, chuẩn bị thử xem nhìn xem, hấp thu lên là cái gì hiệu quả. Hắn đã đối hấp thu các loại tinh thạch hạ bút thành văn, không thể nói hút tới tay mềm đi, ít nhất là không có gì khó khăn là được, trước mắt mới thôi. Vẫn là có rất nhiều người, người liền tính cho hắn cực phẩm tinh thạch, hắn cũng là hấp thu không được. Lâm gia người đều có tu luyện ngưng thần quyết, nhưng thật ra đều có thể không hề trở ngại hấp thu. Những cái đó cấp bậc còn chưa đủ người, cũng chỉ có thể cầm tang thi tinh. Hạch chậm rãi hấp thu, chậm rãi tăng lên thực lực. Cho nên, đường hấp thu các loại tinh thạch không hề trở ngại lâm hạ, vừa lên tay thời điểm, liền biết chính mình hôm nay gặp được năng đề. Nguyên lai like cũng có hắn hấp thu không được đồ vật a chẳng lẽ này, hoàng ý cũng chỉ có Lâm Phi, có thể sử dụng. Một cúi đầu, nhìn trong lòng ngực Kỷ Nhiêu, cũng là cao mày một bộ nghĩ trăm lần cũng không ra bộ chán. Lâm Hạ liền biết đây là cùng chính mình giống nhau, gặp được đối thủ đâu. Như thế nào? Ngươi, cũng hấp thu không được. Lâm Hạ khi nói chuyện, Kỷ Nhiêu liền nhanh chóng từ xanh nước biển toảng, lấy ra một khối đồng dạng màu đen tinh thạch. giơ lên, hiếp mắt. Kỷ như nghiêm túc đối lập lên, không thể nói bởi vì đều là màu đen tinh thể, liền đều có thể dùng cho hấp thu. Cũng không thể nói mặt thế sau sở hữu khai cuộc đến tinh thể, tinh thạch gì, liền nhất định có thể bị dị năng giả sử dụng. Kỷ như hai bên đối lập, chỉ là xuất phát từ một loại theo bản năng hành động. Trên thực tế, Phương, chuyện này kinh nghiệm nàng là cơ hồ một có. Hai khối tinh thạch chơi lên cao đỉnh đầu. Đường sáng ngợi ánh sáng, kỹ như nhìn bên trong bất đồng hoa văn phát ngốc. Cũng vì chính mình đột nhiên ngốc thiếu hành vi, ngốc từng cái. Buông xuống trong tay tinh thạch, ngược lại chùm tinh thần hệ dị năng dò xét, lúc này mới nhìn ra tới điểm đồ vật. Kỹ như lúc này mới quay đầu đối với Lâm hà nói, hấp thu không được. Bên trong vật chất không phải như trạng, trọng lượng cũng so bình thường tinh thạch. Nhẹ nhiều, không chuẩn thật sự cũng chỉ có thể Lâm Phi có thể sử dụng đâu. Ai nói không chừng đây là Lâm Phi tạo hóa đau, chờ hắn trở về rồi nói sao? Nói xong này đó kỹ nhiêu liền không lên tiếng, mà là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở màu đỏ thạch trứng thượng. liền hai cái bò A, lăng A, điên mệt mỏi tiểu bảo bối, không hề hình tượng đầu đối với chân ngủ rồi cũng chưa chú ý tới. Lâm Hạ qua đi đem hai cái tiểu nhân bỏ vào trẻ con xe đẩy tay, đắp chăn đàng hoàng, liền ngồi đến kỹ nhiêu bên người chờ kỷ nhiêu chia sẻ nàng phát hiện kỷ nhiêu tầm mắt đã bị màu đỏ thạch trong trứng mặt cảnh tượng cấp chín ở thường lui tới mỗi lần xem đều ngủ say không tỉnh màu xanh lục con rắn nhỏ lúc này tắt xuẩn manh xuẩn manh giơ lên đầu vui sướng khắp nơi nhìn xung quanh hẳn là một loại đặc thù năng lượng đánh thức nó chẳng qua nó chỉ số thông minh còn ý thức không đến này đó con rắn nhỏ bản năng ở màu đỏ chất lỏng trung hưng phấn khắp nơi nhìn xung quanh Màu đỏ hòn đá trung ương, màu đỏ thạch trứng lẳng lặng sừng sững. nếu không phải kỹ như dị năng đặc thù, phỏng chừng không ai sẽ phát hiện bên trong thần kỳ cảnh tượng. Chỉ chớp lát, màu xanh biết con rắn nhỏ đại khái là chưa mệt mỏi, lại lần nữa phiêu phù ở màu đỏ chất lỏng mặt trên, chẳng qua lúc này đây nó không có nhắm mắt lại, mà là một ngụm tiếp một ngụm hút màu đỏ chất lỏng, nhìn rất là tham ăn lại vui sướng bồ dáng kỷ nhiêu đem nàng nhìn đến cảnh tượng cùng lâm hà miêu tả một chút liền kiến nghị lâm hà ở phòng khách một góc đem còn lại màu đỏ hòn đá đều lấy ra tới chồng chất đến một chỗ đem màu đỏ thạch trứng phóng tới trung ương kỷ nhiêu phỏng chừng quá mấy ngày màu xanh biết con rắn nhỏ thỏa thỏa là có thể phá xác mà ra mà lúc này lâm phi đã cưỡi lang vương chạy về phía đường hầm lúng bên ngoài Lòng hiếu kỳ cực cường hắn, cũng không có lại hướng trong đi, ở bên ngoài nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái cái gì, liền thúc giục Lan Vương cùng đi tìm tiểu thất chúng nó đi, tới tới lui lui bận. Việc nửa ngày, lúc này Lâm Phi bụng huyên thuyên, bắt đầu không ngừng cùng hắn kháng nghị, Lâm Phi biên khắp nơi nhìn, nhìn xem tiểu thất chúng nó ở đâu, biên cầm điểm ăn ra tới, lót lót bụng, chờ đến tìm được tiểu thất chúng nó thời điểm, nhìn đến chúng nó đang ở xé rách một con lợn rừng. Này chỉ so biến dị trước ít nhất bạo trướng năm lần hình thể dị năng thú, nhưng thật ra cũng đủ bảy chị tuyết để lan phân thực. Lâm Phi đi lên phiến một mảnh ướt chừng 4 năm cân thịt xuống dưới, liền mặt, kệ chúng nó, chạy đến một bên đào một cái hố, lộng điểm nhánh cây khô, ngay tại chỗ nướng lên. Chờ hắn chưa đã thèm ăn xong rồi, liền lấy ra màu đen tinh thạch quan sát nửa ngày, cũng không thấy ra cái hoa ra tới, vì thế rất là tùy ý liền hấp thu lên. Rốt cuộc Lâm Phi bận việc đến bây giờ, còn không có tới kịp bổ sung dị năng đâu, vừa lúc lấy cái này ngoạn ý thử xem. Thực thuận lợi, không có một chút trở ngại, Lâm Phi liền rút ra bên trong năng lượng, bắt đầu rồi dị năng bổ sung. Cùng Lâm Hạ, kỹ như các nàng không hề tiến triển hoàn toàn tương phản, không quá hai phút, một khối bàn tay đại màu đen tinh thạch, đã bị Lâm Phi hấp thu sạch sẽ. chờ đến Lâm Phi mở to mắt thời điểm. Một sợi màu đen quang mang kỳ lạ ở này trong mắt chợt lé mà qua, có vẻ Lâm Phi thập phần tràn ngập ma lực. Sát! Thật đúng là thứ tốt, trách không được kia con rắn nhỏ làm ta nắm chặt thời gian đi hỏi nó vấn đề. Một bên trong lòng nói thầm, một bên lại từ trong bao lấy ra một viên. Hai viên hấp thu xong. Chẳng những dị năng được đến bổ sung, Lâm Phi cái loại này cảm giác tần suất chấn động cảm quan mẫn cảm độ, còn phải tới rồi vô hạn phóng đại thật giống như đổ buồn đầu óc, ở ngửi một ngụm bạc hà mát lạnh lúc sau, nháy mắt nhĩ thanh mắt sáng, tinh thần sáng láng dường như. Dân gian loại này cùng loại với nâng cao tinh thần, khiến người hưng phấn đồ vật, giống nhau đều là đối nhân thể có hại, thực dễ dạng nghiện quỷ hút máu. Chính chi hủy quốc chi cha đào rỗng thân thể, loại này ngưu rầm rầm, hại người rất nặng, lại khiến người say mê đồ vật, cư nhiên ở tinh hạch hấp thu trung có thể được đến cùng loại tác dụng. Quả thực xoáy đến bạo. Lâm Phi dị năng càng về sao kỳ, ở câu thông trong quá trình, càng dễ dàng xuất hiện lẫn lộn hiện thực cùng ảo giác cái loại này hố. Tự như hắn cùng con rắn nhỏ ở tầng suất đồng bộ hại giao lưu giống nhau, có khi ngươi có lẽ ở xong việc sẽ cảm thấy kia đại khái là một chất mộng đi. Loại này không xác định là sẽ đến trễ chiến cơ, mà loại này màu đen tinh. Thạch sẽ tăng lên ngươi tinh thần thế giới thanh minh độ. Làm ngươi ở đại bộ phận thời gian đều rõ ràng minh bạch biết, cái gì là thật sự, cái gì là ảo giác. Lâm Phi ánh mắt lộ ra quan, tinh thần sáng lắng nhìn ăn xong đồ ăn, ở một bên cho nhau liếm lông tóc, xử lý chính mình dám vẽ tuyết để lang nhóm. Tâm tình hảo sao, liền nhìn cái gì đều thuận mắt, bất quá tưởng tượng đến cái kia cùng nói giao lưu con rắn nhỏ, nói cái gì có gì hỏi đến nắng chặt xuống thí dạng, Lâm Phi liền giật mình. Nhìn này! một thế hệ cơ hồ đều bị bày sói vây quanh, cảm thụ được các loại dao động cùng tần suất chấn động, Lâm Phi thích ý, không có bất luận cái gì phòng bị, nằm ở nguy cơ tứ phía núi sườn bên trong, ngẩng đầu nhìn loang lỗ qua ảnh, suy nghĩ chính mình rốt cuộc có gì yêu cầu hỏi cái kia tiểu gia hỏa. hắn dị năng toàn diện mở ra, tần suất cũng đang ở cùng chính mình chung quanh hết thảy đồng bộ, cái loại này huyền diệu cảm giác lại xuất hiện. Hiện tại hắn, đối với chung quanh hết thảy, giống một viên. Tiểu thảo giống nhau không chớp mắt, bởi vì tần suất từ trường cùng bốn phía đồng bộ, cho dù biến dị thuốc cùng thực vật biến dị khắp nơi, cũng không có một cái đối hắn sinh ra công kích. Loại trạng thái này nếu không giống lần trước cái loại này giao lưu câu thông phương thức nói, hắn có thể như vậy bảo trì một ngày, đều không cần bổ sung năng lượng. Một lần nữa nhắm mắt lại, tự hỏi con rắn nhỏ dùng ý cùng mục đích hắn. Như đi vào cõi thần tiên nửa ngày, rốt cuộc rộng mở mở hai mắt, ngồi dậy, nhìn thoáng qua lại chạy đến hắn bên người bảo hộ Lan Vương, Lâm Phi làm như cảm động, làm như bất đắc chỉ vỗ vỗ Lan Vương chân trước. Kỳ thật lấy hắn hiện tại trạng thái, ở động thực vật hoạt động khu vực nội là an toàn nhất, Lan Vương đã có thể không cần bồi hắn, chính là gia hỏa này không nghe, trừ phi Lâm Phi ở thành lũy bên trong không ra lâm phi đứng lên chuẩn bị trở về đi rồi nếu màu đen tinh thạch như vậy ngưu ít, thừa dịp con rắn nhỏ còn tồn với thế giới này từ nó trong miệng nhiều bồ vài thứ ra tới là được rồi sao nói chuyện phiếm cũng có thể liêu ra một đống kỳ ba tinh thạch ra tới không chuẩn không cần chính mình hỏi cái kia lẩm nhẩm chính mình liền đắt đi đắt đi nói tốt hơn đồ chơi ra tới đâu nhìn một phòng giả không ảnh bầy sói Cùng với đầy đất xương cốt, Lâm Phi rung đùi đắc ý tiếp đón lang Vương, chậm rì rì lại hoãn trở về Tây Sơn thành lũy. Cái này lang Vương rốt cuộc có thể tự do hoạt động, nói cho lang Vương chính mình tạm thời sẽ không đi ra ngoài, làm. Chúng nó bảy cái chơi đủ rồi liền trở về. Lâm Phi liền một người đi vào. Này một lãng một ngày thời gian liền đi qua, Lâm Phi đi vào Lâm Hà biệt thự thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Lâm Hà cùng kỹ nhiêu chuẩn bị ăn cơm. Hai cái tiểu nhân cũng tỉnh ngủ, tiếng phòng, Lâm Phi liền cảm thấy nơi trốn nhân gian pháo hoa, cái này tiểu da bầu không khí làm hắn cảm giác rất có sinh khí. Hiểu được một ngày chính mình kỹ năng mới, yên tĩnh Lâm Phi lại bắt đầu lung lay lên. Đây cũng là Lâm Phi lần đầu tiên ở. Mặt thế sao, cảm giác được gia đối với hắn lực hấp dẫn. Cười hì hì, thực tận hứng. Đối với Lâm Phi chuẩn bị ở chính mình gia phòng khách. Cùng kia đôi cục đá đải mấy ngày ý tưởng, Lâm Hà không có dị nghị. Nói một câu, tưởng đãi bao lâu đãi bao lâu lúc sau, Lâm Hà cũng lên lầu đi, đem dưới lầu không gian để lại cho Lâm Phi. Từ có được tổ tông lưu lại bí cảnh về sau Lâm Hà liền đối loại này vô cùng kỳ diệu đồ vật miễn dịch. Nhưng thật ra Lâm Phi có điểm tiểu hương phấn, ở trên sofa nằm trong chóp lá, lại hấp thu một viên màu đen tinh thạch lúc sau, Lâm Phi. Mới chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới Lại một lần tiến vào cùng tầng cộng hưởng trạng thái sau, Sương mù trạng con rắn nhỏ lại xuất hiện Vừa thấy đến đồng dạng sương mù trạng Lâm Phi Con rắn nhỏ quả nhiên hưng phấn đắc đi đắc đi lên Hiển nhiên cao hứng cực kỳ Vui vẻ cực kỳ Đều không cần Lâm Phi lời nói khách sáo Ai nha Ta nói ngươi đến tìm ta đi Ha ha ha ha Tiểu tử làm việc nhi nhanh nhẹn Xinh đẹp Đủ ý tứ Con rắn nhỏ đại khá là không cần bận tâm năng lượng hao tổn đi, lúc này đây. Cư nhiên nhảy nhót lung tung, vừa nói vừa dương nanh múa vuốt, có vẻ phá lệ hoạt bá. Một chút đều không giống như là mấy ngàn năm lão quái vật. Chẳng lẽ động vật trong thế giới, thành tinh chỉ là chúng nó năng lực, mà không phải chúng nó tâm thái cùng chỉ số thông minh sao? Lâm Phi trong lòng chửi thầm không thôi. Con rắn nhỏ tắt tiếp tục nói, lại có bảy ngày, ta người thừa kế liền xuất thế lạp đời lâu như vậy, thật nó nương, nga, đúng rồi, chủ nhân của ta không cho ta nói thô tục đã. H h h, chủ nhân, lâm phi kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, đúng vậy, chúng nó đều là có chủ nhân. con rắn nhỏ khoe khoang hướng về phía lâm phi, nhân cách hóa hóa chớp hạ đôi mắt, nhìn ngượng ngùng cực kỳ bộ dáng, ở lâm phi trong lòng run lên một chút đồng thời. Con rắn nhỏ lại tiếp theo mở miệng, ai nha nha, vốn đang tưởng đậu một đậu ngươi. Ta tuy rằng có thể cảm giác đến ta người thừa kế bên người tình huống, nhưng là người thừa kế bản thân sự tình, ta còn là biết đến không nhiều lắm. Lúc này đây lại đây, ta mới biết được tiểu gia hỏa kia thân thể, tinh thần, các phương diện trạng thái đều thực hảo, truyền thừa khẳng định có thể thỏa thỏa hoàn thành. Ha ha ha ha, cho nên ta liền bất hòa ngươi đi loanh quanh. Cái kia màu đen tinh thạch không tồi đi, bởi vì ngươi có thể cùng ta giao lưu, cho nên ta biết thứ này cũng cũng chỉ có ngươi có thể hấp thu lợi dụng. Xem ngươi một chút cũng không vội mà hỏi ta cái giá, ta liền biết ngươi là đã cảm giác. Được trong đó huyền diệu đi. Hát hát hát, ngươi biết không, này đó hắc tin ngươi nếu là toàn bộ hấp thu xong, thế giới này hết thảy tồn tại, đều đem đối với ngươi làm như không thấy lạc. Thế nào? Ngươi ít đi, đây chính là độc này một nhà, trên đời cận tồn bảo bối. Xem như ngươi trước ta tìm được người thừa kế khen thưởng. Làm như không thấy, đây là cái quỷ gì? Sau đó Lâm Phi mở to hai mắt nhìn. Nghĩ đến hắn ở núi rừng bên trong cảm nhận được đồ vật, hắn biết hắn chân tướng. Chính là nói, về. Sau chỉ cần hắn tưởng, liền sẽ không có bất luận cái gì địch ý tưởng hắn đánh úp lại bái. Tưởng tượng đến cần nhất dị năng thăng cấp sao, chính mình ở núi rừng trung thích ý, Lâm Phi tâm tình có điểm tiểu nhạy nhót bớt quá, chùm làm như không thấy thứ này tới hình dung hắn dị năng cực hạng nói, Lâm Phi vẫn là có điểm kinh bỉ con rắn nhỏ biểu đạt năng lực. Lâm Phi hỏi, đây là ngươi nói, ta nhất định sẽ tìm ngươi hỏi sự tình sao? Cũng không có gì đặc biệt sao? Bằng hắn lực lĩnh ngộ, ở hai, viên hát tinh hấp thu lúc sau Cũng đã biết hát tin chịu dụng, đến nỗi nói hấp thu hoàn toàn bộ hát tin, chính mình đạt tới cực hạn là cái gì, hắn cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu biết. Này không phải nhàn sao, biết như vậy nhiều làm gì, nhiều mệt hoảng nha. Xem Lâm Phi một bộ cà lơ phớp phơ bộ dáng, con rắn nhỏ cũng không sinh khí, ngược lại treo chọc nói, vậy ngươi đừng tới tìm ta nha. Hát hát hát hát, ta thừa nhận ta chỉ là tịch mịch, muốn tìm cá nhân nói chuyện phiếm mà thôi nhưng là ngươi không phải cũng là nhàn trứng đau sao lâm phi sát mặt trừ trừ, trứng này ngoan ý xà cũng hiểu quả thực là chửi thầm về chửi thầm bất quá lâm phi sát thật là nhàn trứng đau mới lại đây tốt như vậy chơi con rắn nhỏ bảy ngày liền tiêu tán hắn sao có thể từ bỏ như vậy cấp lực giao lưu phương thức rèn luyện hắn vừa tiến vào cái này trạng thái giao lưu chỉ là bất đồng sống ngắn cùng tần suất Mà cùng con rắn nhỏ chi răng như vậy nhân cách hóa hóa câu thông phương. Thức chưa từng nghe thấy a Nói nữa, tàn lưu ý thức trạng thái lại không giống như là, mạng thế giới nơi nơi đều có tan thi dường như, như vậy tùy ý có thể thấy được, người nói lâm vi có thể nào bất quá tới, có thể nào không hiếu kỳ. Mặt thế tới rồi cái này giai đoạn, trên cơ bản chính là dị năng ngươi truy ta đuổi tăng lên thời kỳ, tất cả mọi người không dám dừng lại trì trệ không tiến liền ý nghĩa bị đào thải này ở mặt thế không khác tự sát đừng nhìn toàn bộ tây sơn vui sướng hướng vinh tình thế một mảnh rất tốt nhưng là sẽ không có người ngốc đến dừng lại hưởng thụ mặt thế nhân sinh cho nên cùng con rắn nhỏ giao lưu bản thân cũng là lâm phi dị năng thăng cấp một đạo lối tắt ngốc tự mới có thể bỏ qua cơ hội này lâm phi cũng cười hì hì trả lời con rắn nhỏ đúng đúng đúng đau à ta đau quá một người một xà cười làm một đoàn nhân sinh vô số ngẫu nhiên cặp được thật là trò hay kịch hảo ma tính ăn ngươi đối thế giới này hiểu biết nhiều ít dù sao hai ta đều là nhàn, nháo tâm chủ không bằng liền tùy tiện tâm sự đi vẫn luôn cho tới ta dị năng khô kìa thế nào lâm hạ cùng kỹ nhiêu còn làm hắn hỏi một chút Màu đỏ thạch trong trứng xà phá xác lúc sau sẽ nhận ai là chủ đâu, còn giống như gì chăn nuôi đề tài. Này đó đều là muốn hỏi. Bất quá lâm phi cũng không sốt ruột, dù sao thời gian có rất nhiều. Con rắn nhỏ rất là đáng yêu ai một chút nó đầu nhỏ, sương mù trạng hạ xà khu như là mang theo phần sáng dường như, sau kính phát ra quan. Con rắn nhỏ nói, hảo, đi, liêu bái bất quá, ngươi có thể trước nói một chút ngươi đối thế giới này cái nhìn sao. Ta cái nhìn quá nhiều, ta phải tự hỏi sửa sang lại một chút. Lâm Phi mở to hai mắt nhìn, nhìn cùng hắn văn trú trú thập tự nhi xuống xà, tâm nói, chảo hoạt chảo hoạt lạp. Lâm Phi cảm thấy cái này con rắn nhỏ không hổ là có mấy ngàn năm đạo hành hóa, hắn hỏi nó đối thế giới này hiểu biết nhiều ít, nó lập tức là có thể quại đến đối thế giới này cái nhìn mặt trên, đi. Xã con bê bản lĩnh rất lưu. Sao bất quá, này lại có cái gì quan hệ đâu? Dù sao cũng là nói chuyện phím, thật đúng là đương hắn rất tò mò sao. Nếu không phải lâm hà công đạo, hắn kỳ thật liền hỏi đều lười hỏi. Lâm Phi nói tiếp nói, thành, ta nói chuyện, ngươi lão nhân gia chậm rãi tự hỏi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Con rắn nhỏ rất là nhân cách hóa hóa hướng về phía Lâm Phi mắt trợn trắng, thầm nghĩ, thật có thể thổi, một lần nhiều lắm nửa giờ, một ngày có thể giao lưu ba cái giờ căng đã chết, hừ, ngạo kiều nhân loại lâm phi cũng không để ý tới con rắn nhỏ kia đáng yêu tiểu bạch nhãn đỉnh đạt mà nói nói ta đối thế giới này không có gì cái nhìn bất cứ lúc nào chỗ nào vĩnh viễn nhớ kỹ người thích ứng được thì sống sót đạo lý này là được mặt khác đều không quan trọng tựa như ngươi để cho ta tới tìm kỹ như bọn họ ngươi là làm sao mà biết được như vậy rõ ràng thay phụ gì ngươi đều có thể hiểu biết rành mạch ngươi có thấu thì mắt sao Cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi đối thế giới này, biết nhiều ít. Rốt cuộc, ngươi người thừa kế về sau làm muốn ở thế giới này hỗn, mà ta đề vấn đề này, chính là ngươi người thừa kế muốn đãi nhà này nam chủ nhân, muốn biết vấn đề. Hát hát rắn ra lại phút hát lâm phi, a nha nha, con rắn nhỏ xem hắn hảo thuận mắt nói. Vì thế, xem lâm phi thuận mắt xương mù trạng con rắn nhỏ, ở kế tiếp nhật tử, không hề giữ lại đem nó biết đến đồ vật. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói cho Lâm Phi. Ba ngàn năm chuyển thế một lần con rắn nhỏ, kỳ thật cùng màu đỏ. Thạch trong trứng màu xanh biết con rắn nhỏ là nhất thể. Chẳng qua mỗi một lần chuyển thế đều sẽ ký ức chỗ trống, trừ bỏ tập tính cùng bản lĩnh sao bảo lưu lại tới bên ngoài. Cái khác đồ vật, đều là theo thời gian chuyển trời, một chút mới bị nhặt lên. Tựa như nó, ở thân thể biến mất về sau nó, mới tính đem hết thảy đều nghĩ tới. Chờ đến màu xanh biết con rắn nhỏ hoàn toàn phá xác mà ra về sau, liền sẽ đại ở Linh đang thủ đoạn chỗ, cùng với một thế hệ một thế hệ chủ nhân trưởng thành đi xuống, thẳng đến lại một lần tiến vào luân hồi. Đến nỗi đối thế giới này hiểu biết nhiều ít, con rắn nhỏ chưa nói phía trước sự tình, rốt cuộc nó luân hồi quá nhiều quá nhiều thứ, rất nhiều đồ vật nói Lâm Phi cũng không nhất định có thể hiểu. Lại nói, rất nhiều vấn đề đều này đây xà thì giác đi xem. Này góc độ cũng không phải thực bình thản, cho nên con rắn nhỏ cũng không đề, lâm phi cũng không hỏi. Trước mắt thế giới này, theo lý mà nói là không có nhân loại đường ra, tan thi trên cơ bản có thể. Chung kết thời đại này, thẳng đến tiếp theo cái tân kỷ nguyên mở ra. Cho nên, vốn dĩ này hẳn là một cái huyết tinh, tàn khốc, quỷ mị quỷ quái hoành hành không cố kỵ một cái thế giới. Mà con rắn nhỏ truyền thừa cũng nên là vẫn luôn ngủ say. Sẽ không ở ngay lúc này tỉnh lại, bởi vì chúng nó thế thế đại đại, đều là ở một cái thế giới mới vừa mới nảy sinh thời điểm, mới có thể đi vào chủ nhân bên người, cũng một thế hệ một thế hệ đi theo chủ nhân hậu đại sinh tồn đi xuống, thẳng đến thế giới lại, một lần sụp đổ. Lúc này đây, bởi vì vốn dĩ hẳn là chung kết thế giới, có được tân sinh cơ, cho nên, đây là chúng nó lần đầu tiên tại thế giới sụp đổ đã bắt đầu. Tân kỷ nguyên chưa tiến đến thời điểm chuyển thế đến chủ nhân bên người. Liền bởi vì chủ nhân cha mẹ, chính là cấp thế giới này mang đến sinh cơ người. Con rắn nhỏ bản thân cũng thực kích động, loại này xương mù trạng trạng thái, trên thực tế là thực ma người. Nó bản tính cũng không thích hợp trường kỳ ngủ đông, lần này ít nhất trước. Tiên 500 năm thời gian, làm nó có thể nào không hưng phấn? Nếu sinh cơ đã xuất hiện... Như vậy chỉ cần tiếp tục chữa theo hiện tại phương hướng sống sót, hết thảy vấn đề sớm hay muộn đều sẽ giải quyết. Mà buồn rầu thứ này, mỗi một cái trong thế giới đều là tồn tại, người tranh ta đoạt tập tính cũng không phải cô đơn ở mặt thế mới bị phóng đại hóa. Biểu hiện hình thức tuy rằng không giống nhau, nhưng là cơ bản bước đi đều là giống nhau. Trước khát vọng, sau đó đoạt lấy. Đoạt lấy thành công, đem. Liên tục lặp lại cái này hình thức, tiếp tục khát vọng, đoạt lấy, khát vọng, đoạt lấy, mà không thành công, đem áp dụng mặt trái cảm xúc mệt thêm phương thức, cho chính mình ngột ngạt cùng thế giới đối kháng, cuối cùng đào mồ chôn mình, buồn mực mà chết. Hai loại hình thức trở thành thế giới giọng chính, chân chính có thể nhảy ra cái này hố tồn tại, thiếu chi lại thiếu. Cho nên, giống lâm phi cái loại này cách sống, vẫn là rất có thấy xa. Người thích ứng được thì sống sót, đây là người thông. Mình lựa chọn. Đến nỗi có thể nhìn trộm kỹ nhiêu bên này tình huống, mà con rắn nhỏ ý thức thể lại không thể rời xa màu đỏ cục đá dưới tình huống, con rắn nhỏ là như thế nào làm được. Con rắn nhỏ nói một câu tức chết người không định mạng nói, không thể phụng cáo. Đem lâm phi cái mũi thiếu chút nữa chưa cho khí oai. Này con rắn nhỏ nhưng sẽ làm giận, nó tượng nói, ngươi không hỏi nó cũng nói. Nó không nghĩ nói kia thật đúng là giống cư miệng hồ lô dường như, chết sống cũng cậy không ra. Hỏi, nó tên, nó nói tên quá nhiều, cũng không biết chính mình rốt cuộc hẳn là kêu gì. Dù sao về sau tân chủ nhân sẽ cho khởi hỏi nó thế giới rốt cuộc có phải, hay không song song, nó đánh qua loa mắt, hỏi lại song song là cái quỷ gì? Hỏi nó luôn hồi bí quyết. Nó hai mắt vừa lật, lăng là vô cùng kinh bỉ nổi lên, lâm phi loại này con cóc muốn biết trên dưới 5.000 năm, không biết tự lượng sức mình hành vi. Luân hội loại này cao lớn thượng sự tình, nơi nào là lâm phi loại này không thượng cấp bậc tiểu. Oa Nhi xứng biết đến, lại một lần bị kinh bỉ lâm phi, thẳng đến con rắn nhỏ ý thức thể hoàn toàn rời đi thế giới này thời điểm, cũng không có từ cái loại này bị xem thường nghẹn gốc trung đi ra. Quả thực là lòng hiếu học cực cường hài tử, bị xong ngược điển phạm. Lâm phi như vậy có trả thù tâm người, như thế nào có thể chịu đựng loại chuyện này, vì thế, hắn cảm thấy đi, nếu hắn tra tấn không đến lão yêu tin, như vậy chứ sao tra tấn lão yêu tin chuyển thế tổng có thể đi, chờ đến nó lại. Lần nữa luân hồi, ký ức toàn bộ sống lại thời điểm, ít nhất có thể cho nó một cái khác sau ký ức, cũng không vọng hắn bị ngược tâm can nhi loạn rung vốn dĩ hắn cũng không như vậy nhiều lòng hiếu kỳ nhưng là đối với luân hồi tò mò hắn tin tưởng mỗi người cũng không thiếu chính là cái này tổn hại xài chính là không mở miệng người nói ngươi đem chuyện xưa mở đầu nói xong về sau không nói quá trình lại trực tiếp nhảy đến đại kết cục này đến cỡ nào không phụ trách nhiệm a uể oải lâm phi nhìn sương mù trạng con rắn nhỏ cuối cùng một lần biến mất trước kia quỷ dị ánh mắt âm thầm nghiến răng Sau đó bản thể Lâm Phi mở hai mắt, bình tĩnh nhìn đã đứt thành mạng nhện màu đỏ thạch trứng. Trong lòng một người tiếp một người mưu ma trước quỷ, trên dưới tung bay. Những cái đó thạch trứng chung quanh màu đỏ hòn đá đã biến thành một đống một phấn, ngay cả vốn chỉ hỏa hồng sắc thạch trứng, cũng đã ảm đạm không ánh sáng, ca ca thanh không chứt bên tai, nhìn dáng vẻ đã ly sực đổ không xa. Bởi vì biết xà muốn phá xác, cho nên kỹ như bọn họ đều ở một bên nhìn đâu. Lâm Phi mở to mắt thời điểm, kỹ nhiêu cùng Lâm Hạ, bao gồm Linh Đan, Ma Qua, Tiểu Hồ Ly, đều nhìn chậm chậm đang ở da tóc tách ra thạch trứng mảnh nhìn. Hai cái nải oa oa mấy ngày nay đối với thạch trứng tò mò, đã sớm tưởng mò qua đi xem cái đến tột cùng, đáng tiếc luôn là vô pháp thực hiện được. Hài tử lòng hiếu kỳ vốn chỉ liền trọng, hơn nữa còn có một cái quái thuốc thuốc cả ngày vây quanh thạch trứng chuyển, đoạt bảo. Bối ở tiểu hài tử trong lòng đã phát mầm. Cho nên, mấy ngày nay hai cái nải oa đối bên này nhìn chằm chằm đến đặc biệt hẩn, sợ bảo bối bị quái thuốc thuốc cướp đi. Bang đá, thạch trứng thân xác hoàn toàn vỡ vụn, một cái bít quang oánh oánh con rắn nhỏ hiển lộ ra tới. Linh đang như là có cảm ứng dường như, cái thứ nhất a a a, ta kêu lên. Hai ngày này kỹ nhiêu cùng lâm hạ, đã đứt quản từ lâm phi trong miệng. Đã biết cái này con rắn nhỏ rốt cuộc là sao hồi sự. Đối với lại một cái giải, thượng lớn tạp hướng bọn họ, bọn họ đã không cảm thấy hưng phấn cùng kinh ngạc. Và chính quan hoàng cái này ý niệm sớm đã ở kỹ nhiêu trọng sinh thời điểm, thật sâu chui vào nàng ở sâu trong nội tâm, thêm chi về sau cùng lâm hạ ở bên nhau trải qua đủ loại, kỹ nhiêu sớm đã không cảm thấy đây là cái gì thiên đại sự, hoặc là nói này có phải hay không âm mưu linh tinh hoài nghi. Không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ trọng sinh. Kỷ nhiêu đã ở trọng sinh kia một ngày bắt đầu, hoàng, toàn thần phục với đạo lung bàn. Ngắn ngủi nửa tháng mùa thu bắt đầu rồi, ở trên ngựa liền phải tiến vào mùa đông nhật tử, cái này tiểu gia lại nghênh đón một cái tân gia đình thành viên, giờ này khác này, kỷ nhiêu là thập phần vui vẻ. Xanh biết con rắn nhỏ ở Linh đang hô quát trong tiếng. Theo tiếng nhìn lại, như là tâm linh tương thông dường như, lập tức hướng về linh đan phương hướng nhảy qua đi, tốc độ kia kêu một cái mau. Con rắn nhỏ chiều cao bớt quá 5cm, nhưng là tốc độ xác. Như là phi chống nhau, bá lập tức liền tới tới rồi linh đan trước mặt. Đem linh đan cùng ma Quang hù sửng sốt sửng sốt, qua nửa ngày mới lấy lại tinh thần nhi tới, hi hi ha ha nở nụ cười. Không biết hồ ly cùng xà có phải hay không thiên địch. Nhưng là tiểu hồ ly nhìn đến con rắn nhỏ thời điểm, đó là thật sự như lâm đại địch bộ dáng trên người mau đờ tạc đi lên. Linh đang nhưng thật ra một chút đều không sợ, hưng phấn bắt lấy con rắn nhỏ thân thể, ném tới ném đi, khoe khoang tới khoe. khoan đi, miễn bàn nhiều khoe khoang. Bất quá kỹ như còn không có vui mừng vượt qua hai giây đâu, liền thấy Linh đang đem con rắn nhỏ hướng miệng mình biên đưa đi. Xem kia tư thế là muốn một ngụm ăn luôn a này tiểu hổ nữ đột nhiên, lâm hạ đột nhiên vì tương lai con rể nhân sinh lo lắng. Nữ nhi như vậy cay, hắn cái này vốn chỉ, có lẽ sẽ ghen ghét con rể cha vợ, không chuẩn sẽ đứng ở con rể kia một bên cũng nói không chừng a Liền ở đại gia vì con rắn nhỏ đổ mồ hôi, kỹ như cùng lâm hạ. Đã chuẩn bị ra tay không đương, con rắn nhỏ một cái xoay chuyển, liền thoát ly linh đang tiểu ma trảo. Nhẹ nhàng liền thoát khỏi quận cảnh. Đại cha lúc này mới nhớ tới, này không phải một cái bình thường tiểu nải xà, đây là một cái lầm sắm nhân gian, bất trí nhớ lão yêu tin. Linh đang cùng con rắn nhỏ chơi trong chốc lát chơi trốn tiệm, không trong chốc lát, cũng đã thành lập lên không gì phá nổi cách mạng hữu nghị, thẳng đến nàng mệt lạp, không nghỉ chơi, con rắn nhỏ mới thành thật bàn ở Linh, đang trên cổ tay. Bất quá hình như là có điểm chưa đã thèm dường như, vẫn như cũ phun tim, ngẩng đầu nhỏ, chẳng qua nó thân thể giống như là mang theo giác hút dường như, chặt chẽ cố định lại linh đăng thủ đoạn chỗ. Kỹ như trước kia hoài linh đăng cùng ma qua thời điểm, liền hoài nghi trong bụng oa, có phải hay không cùng nàng giống nhau có được tinh thần hệ dị năng? Bởi vì bọn họ chi gian sát thật là có thể câu thông, chẳng qua cần có thể cảm nhận được đối phương tâm tình thôi. Vừa rồi xem, Linh đang cùng con rắn nhỏ chơi đùa tư thế, thực rõ ràng tinh thần giao động lẫn nhau truyền lại, Kỷ Nhiêu thỏa thỏa không nghe hiểu, nhưng là xác thật là chân thật phát hiện. Kỷ Nhiêu vui mừng ra mặt, cũng đem cái này phát hiện nói cho Lâm Hà bọn họ. Lâm Hà bọn họ cũng thật cao hứng. Muốn hỏi hiện tại đại gia họa nhất khát vọng có được dị năng là cái gì, đó chính là tinh thần hệ dị năng. Hoàng ý nhi này giết người với vô hình A. Hơn nữa ở hiện tại loại này công nghệ cao trực tiếp vô pháp sử. Dùng thế giới, tinh thần hệ loại này có thể đương ra đa sử dụng dị năng, quả thực liền thành, ra cửa, sát tan thi, hố người chuẩn bị kỹ năng A. Cho nên, Linh đang dị năng là tinh thần hệ nói, kia thật là thật tốt quá. tạ mau tiểu hồ ly xem nửa ngày đâu cũng chưa người phản ứng nó, cảm xúc đê mê, buồn bã yếu siêu ngồi xổm ma qua phía sau, tủy khuất không muốn không muốn. Nó cũng không biết chính mình vì cái gì vừa thấy, đến cái này màu xanh biết con rắn nhỏ, liền căng sợi lông dựng đứng. Theo bản, năng hành động, làm nó lão nhân da mặt mũi quét rác, trong lòng phẫn ức là chảy ào ào a nhưng thật ra hàm hậu ma qua, trừ bỏ bắt một chút con rắn nhỏ cái đuôi bên ngoài, liền không còn có mặt khác động tác. Phối hợp Linh đang ngóc hề hề cười hai hạ, liền chính mình gặm ngón tay, nhìn Linh đang cát nàng điên. Nhi tử ngoan ngoãn cùng nữ nhi ngang ngược, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh bãi ở bên nhau, là như vậy hài hòa cùng tốt đẹp. Lâm Hạ cảm thấy chính mình thỏa thỏa nhân sinh người thắng A. Mà Lâm Phi đâu, còn nhớ thương chính mình trả thù kế hoạch đâu, liền tới đến Linh đang trước mặt. Ân cần nói, Linh đang đem con rắn nhỏ mượn cấp thuốc thuốc chơi chơi được không A, về sau thuốc thuốc cấp con rắn nhỏ mang đồ ăn, đem nó uy rắn rắn ân tự cho là chính mình bình dị cần gũi. Hẳn là có thể đem tiểu hài tử lựa, xoay quanh đi. Kết quả, Linh đang là cái mang thù mỹ nữ tử. Đối với mấy ngày này không thể tới cần trứng trứng tiểu nhạc đệm, rất là hiểu được trong ngoài quải tiểu Linh. Đang, đem hết thảy không thoải mái đều ghi tà cái này quái thuốc thuốc trên người. Cho nên, kiên định một cái không, tự, đem lâm phi trái tim nhỏ kích thích thật lạnh thật lạnh na Con rắn nhỏ bất động thời điểm, giống như là một cái xanh biết vòng ngọc trường như. Không nhìn kỹ không ai có thể phát hiện. Hơn nữa nhìn dường như có thể điều chỉnh phẩm chất cùng dài ngắn dường như, dù sao chính là các loại ngưu so. Tiểu hồ ly tên gọi hoang hoang, cho nên liền cấp con rắn nhỏ nổi lên một cái tên, kêu. Nhạc nhạc, nghe tới tương đối áp phần sau không phải. Kỹ nhiêu cũng coi như là đã nhìn ra, chính mình này song nhi nữ là trời sinh phúc oa, lúc mới sinh ra có tiểu hồ ly hồ giá hồ tống. Hiện tại lại nhiều một cái không biết luân hồi bao lâu lão yêu tinh bảo hộ, trên cơ bản chờ đến bọn họ có thể khắp nơi gây sự thời điểm, liền không chính mình cùng lâm hạ chuyện gì. Cũng không biết là nên cao hứng đâu, hay là nên buồn bực. Không bị yêu cầu cảm giác thật là quá không đẹp, tuy rằng chính mình khoảng thời gian trước, còn oán giận về sau không còn có tự do đi theo lâm hạ nơi nơi chạy cơ hội. Chính là chính mình bị trói chặt vô pháp thoát thân, cùng bọn nhỏ độc lập quá nhanh, chính mình bị quá sớm giải phóng mà được đến nhẹ nhàng, vẫn là có rất lớn bất đồng. Sờ sờ chính mình kia còn không có hiện hoài bụng, kỹ nhiêu trong lòng đột nhiên chờ đợi, không quan tâm là nam hài, nữ hài, ông trời cho nàng một cái toàn thân tâm không trời đi nàng, các phương diện đều yêu cầu nàng bảo bảo đi. Ư, thương Lâm Phi, trả thù kế hoạch còn không có bắt đầu đâu. Đã bị Linh đang cái này tàn nhẫn oa cấp vô tình chặt đứt. Đi thời điểm, Lâm Phi kia lên án đôi mắt nhỏ nhi, đem kỹ nhiêu cùng Lâm Hà cấp làm đến, bất đắc chỉ thêm kinh bỉ không muốn không muốn. Nhỏ mận như vậy lại mang thù nam nhân, hắn là nhà ai, chạy nhanh lãnh đi, ở chỗ này xử hảo chướng mắt A, chạy nhanh, nhanh lên, nhanh lên lãnh đi. Chướng mắt kêu kiệt nam nhân rốt cuộc đi rồi, không đợi kỹ nhiêu cùng Lâm Hà thở dài đâu, Linh đang dẫn đầu thở vào nhẹ nhõm. Kia tiểu bộ dáng nhìn rất có một loài ong cụ non hương vị, đem kỹ nhiêu cấp nhạc. Linh đang như vậy tiểu, nàng cũng không có khả năng tưởng khác, chỉ là quá thuốc thuốc kiếm cứ nàng lãnh địa lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc rời đi, nàng mặt chanh vui vẻ mà thôi. Thân thân trong tầm tay con rắn nhỏ, đoạt bảo thành công Linh Đan, vui vui vẻ vẻ ôm chính mình đại món đồ chơi, ma qua tiểu bằng hữu, đi trong mộng chơi đùa đi. Kế tiếp nhật tử, chính là ở kỹ nhiêu bụng, chậm rãi biến đại, cùng với Linh đang cùng con rắn nhỏ di giang ăn ý đồ kế tiếp bò lên bên trong, vui sướng hoang độ qua đi. Con rắn nhỏ bản lĩnh cũng dần dần hiển lộ ra tới. Chẳng qua con rắn nhỏ ăn đồ vật có điểm khác loại, bình thường đồ ăn nó một chút đều không ăn, chỉ ăn cực phẩm tinh thạch, kia kén ăn tiểu bộ dáng làm kỹ nhiêu cùng lâm hà thẳng táp lưỡi. Cũng không biết là bởi vì ăn qua cực phẩm tinh thạch, những thứ khác nó liền không thể đi xuống khẩu, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên. Nhưng, tóm lại, con rắn nhỏ so hồ ly hảo nuôi sống, bàn tay đại hai khối cực phẩm tinh thạch liền cũng đủ nó một ngày sức ăn. Ăn no, nó liền an tỉnh đại ở bảo bối linh đang thủ đoạn chỗ, kia ngoan ngoãn bộ dáng rất là đáng yêu. Đương nhiên, đây là bởi vì lâm hà bọn họ không thiếu cực phẩm tinh thạch, nói cách khác. Vậy nháo tâm, con rắn nhỏ dị năng trước mắt phát hiện, chính là hỏa hệ cùng tinh thần hệ, bất quá chỉ nhiêu cảm thấy, lão yêu tinh bản lĩnh tuyệt đối sẽ không liền như vậy điểm. dù sau thời gian có rất nhiều, này dài lâu mang thai mang oa nhật tử, nàng có rất nhiều kiên nhẫn, làm chính mình chậm rãi hiểu biết cái này mới gia nhập thành viên. Nhưng thật ra tiểu hộ ly cần nhất kỳ quái thực, trước kia không có việc gì liền đi ra ngoài cùng tuyết địa lang nhóm điên chạy thường thường không về nhà tiểu hồ ly gần nhất thành ngoan bảo bảo nào cũng không đi nó liền đại ở ma qua bên người đôi mắt không chớp mắt nhìn chậm chậm con rắn nhỏ nhất cử nhất động hình như là như lâm đại địch trường như hai tháng sơ thời điểm kỹ nhiêu đã năm tháng có thai lúc này đây là đơn thai hơn nữa cũng không giống thượng một lần thời điểm có thể cảm nhận được thai nhi tâm tình xem ra lần này bảo bảo không phải tinh thần hệ dị năng Ngoài cửa sổ đại tuyết sôi nổi, cùng tan thi cùng biến dị thú chi gian chiến đấu, cũng bắt đầu linh tinh điểm điểm, ngân trang tố khỏa trong thế giới, khó được có này ngắn ngủi an bình. Tính tính Nhật tử, còn có ba cái nửa thắng không đến, mà thế đã. Buông xuống mau ba năm thời gian. Nhật tử quá thật nhanh A-Lâm tiểu béo thực nghiệm, tiến triển đặc biệt mau, hơn nửa thế giới các nơi nhân loại chi gian liên hệ, càng ngày càng thường xuyên. Ưu tú sinh vật học gia chờ đủ loại học thuật lĩnh vực quỹ tài chi gian liên hệ, cũng càng ngày càng thường xuyên, làm cho rất nhiều năng đề khắc phục khó khăn, đều được đến bay nhanh phá giải. Nhân loại tiềm năng thật là vô cùng, kiếp trước đủ loại đã như mây khói thoảng qua trường như, giống như đều mau, nghĩ không ra. Bất quá kiếp trước nàng đại bảy năm hải thành, vẫn là thường thường ở đêm khuya mộng hồi thời điểm, ngẫu nhiên nhớ tới. Này cũng khiến cho săn Hồ liên minh vừa mới thành lập thời điểm, Hải Thành cùng Bằng Thành trở thành sớm nhất hoặc ít thành thị duy nhất. Bằng Thành là Kỷ Nhiêu quê quán, cũng là nàng cùng Lâm Hạ tương ngộ địa phương, Hải Thành vì cái gì sẽ bị Kỷ Nhiêu nhớ thương, điểm này Lâm Hạ không hỏi, Kỷ Nhiêu cũng không đề. Tóm lại, tức phụ nói đi trước này, Lâm Hạ nghe, là được, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn đi không phải sao. Kiếp trước Kỷ Nhiêu ở Hải Thành thủ hạ. Rất nhiều đều chạy đến Kinh Đô Tây Sơn tới lấy đồ vật, làm việc, rất xa Kỷ Nhiêu nhìn đến thời điểm, thật là trường như đã có mấy đời. Quen thuộc gương mặt, xa là ánh mắt, hết thảy hết thảy, đều ở nói cho Kỷ Nhiêu, những người này kiếp này cùng chính mình lại vô giao thoa. Cùng bọn họ chi gian trừ bỏ việc công xử theo phép công ở ngoài, cũng chỉ là Kỷ Nhiêu nơi sâu thẳm trong ký ức một đạo chấu vết. Thôi, có chút vốn chỉ ở ngay lúc này đã không còn nhân thế, hiện giờ lại vẫn như cựu tông tăng nhảy nhất tồn tại, Kỷ Nhiêu liền cảm thấy trong lòng hảo vui vẻ. Cho nên, Kỷ Nhiêu mặt tranh kiên trì, nàng tin tưởng là có song song không gian tồn tại, nàng vô số phân thân, sống ở bất đồng thời không giữa, đồng thời tồn tại, đồng thời trải qua đủ loại, mà nàng tại đây một cái thời không trọng sinh, không khác là vận mệnh chi môn khởi động lại, vì nàng đời trước cùng Lâm Hạ Lỡ mất kiếp tốt, làm cho rất Nhiều chuyện phương hướng biến hóa, chuột tồi, nhìn vốn nên đã chết đi đã từng đồng bạn, chính sống khí phách hăng hái thời điểm, kỹ như lại đột nhiên nghĩ tới điểm này. Nghĩ tới Lâm Hà bất động nghĩ tới đời trước Lâm Hà chết thảm, nghĩ đến chính mình đủ loại, kỹ như nứt ra khóe miệng. Ai là ai kiếp trước, vấn đề này, thật đúng là khó mà nói, kỹ như cảm thấy, rất nhiều đồ vật thật sự không thể dùng tư duy logic đi giá câu nó. Chỉ có thể bình tĩnh đối mặt liền hảo, mặt khác đều là ở lãng, phí tinh lực, lãng phí thời gian mà thôi. Phiền muộn cũng hảo, sợ hãi cũng thế, bao gồm hạnh phúc, vui vẻ, khổ sở, ưu thương, tâm tình theo cảnh ngộ phập phập phòng phòng, mà cao cao thấp thấp thời điểm, lại không biết, sinh mệnh cũng không phải chỉ có một lần cơ hội. Hải thành trải qua, bằng thành ân oán, cùng với hiện giờ kinh đô mộng ảo hạnh phúc nhật tử, đều là nàng kỹ nhiêu quý giá nhân sinh tài phú. Nếu nói trước kia kỹ nhiêu còn luôn là ý đồ muốn phân rõ, ý đồ đem hiện tại, qua đi cùng. Tương lai, khác nhau mở ra nói, hiện tại kỹ nhiêu tất cảm thấy không cái kia tất yếu, vô luận cái nào, đều là nàng, đều là nàng trải qua, nàng tài phú. Nhớ tới con rắn nhỏ đối lâm phi nói lên, nó lần lượt chuyển thế, này giống như vì kỹ nhiêu mở ra một phiến đại môn, một phiến tân thế giới môn. Con rắn nhỏ tìm được chính mình người thừa kế khúc chiếc trải qua, tuy rằng thực huyền huyển, chính là tưởng tượng đến chính mình trọng sinh, kỹ nhiêu liền cảm thấy, rất nhiều trước kia giống thật mà là. giả đồ vật không hề mơ hồ không rõ, mặt thế cũng hảo, thịnh thế cũng thế, hoàn cảnh chung liền tương đương với. Cho nhân loại sáng tác bài tập chống nhau, mỗi một lần trải qua, phản phất chính là một lần khảo thí, một lần kiểm nghiệm dường như, chỉ là một lần học tập, một lần rèn luyện quá trình, luyện tâm chi lử, nhẹ nhàng cười lên tiếng, vì ý nghĩ của chính mình điểm tán đồng thời, cũng vì từ trước đau khổ hòa thượng một cái đại đại chấu chấm câu. Bắt đầu cùng kết thúc đã không phải như vậy quan trọng, nhẹ nhàng xem xét trên đường phong cảnh. Mới là nàng nên đi phẩm vị, nên đi làm sự. Lúc này đây mặt thế chi lử, nàng quá phân ngoại nhẹ nhàng nguyên nhân, không ngoài nàng tùy tâm mà động, thích ứng trong mọi tình cảnh thái độ thôi. Bằng không, ngay từ đầu liền sẽ cùng lâm hạ lại một lần gặp thoáng qua, nơi nào còn sẽ có kế tiếp này đó trứng màu, một cái lại một cái xuất hiện đâu.